Giáo trình pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ Chủ biên, Tiến sĩ Phan Huy Hồng Nhiều người đọc Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội luật gia Việt Nam Ấn Hành Lời nói đầu Trên tay các bạn sinh viên là cuốn giáo trình pháp luật về thương mại, hàng hóa và dịch vụ cho chương trình đào tạo cử nhân luật do tập thể giảng viên của bộ môn luật thương mại, qua luật thương mại, đại học luật thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Giáo trình này không thay thế việc nghe giảng, tham gia thảo luận trên lớp và nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan, nhưng là công cụ hỗ trợ quan trọng cho việc tiếp thu kiến thức trên lớp cũng như việc tự nghiên cứu. Cuốn giáo trình dẫn dắt các bạn đối với những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại. Trước hết bằng các nội dung có tính nhập môn, tiếp đó là các nội dung cơ bản về các hoạt động thương mại. Cụ thể được quy định trong luật thương mại năm 2015. Và cuối cùng là các nội dung về chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại. Cuốn giáo trình có khả năng giúp giảm thời lượng trình bày các nội dung lý thuyết trên giảng đường, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung thực hành dưới hình thức nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống. Việc nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, mục đích và nội hàm của các quy định pháp luật, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các bạn rèn luyện kỹ năng áp dụng pháp luật và thực hành nghề luật từ nhiều góc độ khác nhau như luật sư, thẩm phán, chuyên viên pháp lý, doanh nghiệp hay công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. Do dung lượng lớn và nhu cầu phải thay đổi, các bài tập tình huống không được đưa vào giáo trình mà sẽ được giảng viên trực tiếp giảng dạy cung cấp. Bản thân pháp luật thường xuyên được sửa đổi bổ sung để trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển. Pháp luật kinh tế nói chung, pháp luật thương mại nói riêng càng chịu nhiều áp lực đổi mới trước yêu cầu hoàn thiện các thể chế của nền kinh tế thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển. Bởi vậy, cuốn giáo trình không chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về pháp luật hiện hành, mà còn nhằm gợi mở và khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo nơi người học. Hy vọng rằng người học sẽ nhận thấy các ý tưởng mà tập thể tác giả muốn chuyển tải thông qua giáo trình này và tìm thấy những điều bổ ích khi sử dụng cuốn sách này. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục từ viết tắt B.L.D.S. 1995 Bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 BLDS 2005. Bộ luật dân sự, luật số 33 trên 2005, trên QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005. BLTS. Bộ luật tố tụng dân sự, luật số 24 trên 2004, QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004. CEST. Công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. LDN 1999, Luật doanh nghiệp, luật số 13/1999 trên 1999 trên QH10, ngày 12 tháng 6 năm 1999. LDN 2005, Luật doanh nghiệp, luật số 60/2005 trên 2005 trên QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật HTX 2003, Luật hợp tác xã, Luật số 18 trên 2003 trên QH 11, ngày 26 tháng 11 năm 2003, LTM 1997, Luật Thương mại, ngày 10 tháng 5 1997, LTM 2005, Luật Thương mại, Luật số 36 trên 2005 trên QH 11. Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Pháp lệnh HDKT 1989 Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế Ngày 25 tháng 9 năm 1989 TAND Tòa án Nhân dân TANDTC Tòa án Nhân dân tối cao Chương 1 Nhập môn Nội dung chương này đề cập đến 4 vấn đề chung nhất nhằm mục đích nhập môn bao gồm một khái quát về thương nhân, 2. khái quát về hoạt động thương mại, 3. áp dụng pháp luật đối với hoạt động thương mại và 4. các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại. Việc nắm vững nội dung chương này giúp sinh viên hiểu được cấu trúc và tính hệ thống của pháp luật thương mại. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để từ đó sinh viên có thể nghiên cứu và hiểu đúng bản chất chung cũng như đặc thù của các hoạt động thương mại cụ thể được trình bày tại các chương tiếp theo. 1. Khái quát về thương nhân Thương nhân là một trong số các khái niệm cơ bản của pháp luật thương mại, bởi vì một quan hệ pháp luật thương mại chỉ được xác lập khi có sự tham gia của ít nhất một bên là thương nhân. Bởi vậy, các nội dung trong mục này trước hết sẽ đề cập một cách khái quát nhất, Đến khái niệm và đặc điểm của thương nhân. Tiếp theo là sự phân loại thương nhân nhằm làm rõ những đặc thù cơ bản của các loại thương nhân có thể ảnh hưởng đến tư cách chủ thể của họ khi tham gia vào các quan hệ thương mại. Và cuối cùng là khái niệm, đặc điểm và các hình thức tham gia của thương nhân nước ngoài vào các hoạt động thương mại tại Việt Nam. Và vì thế, cũng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. 1.1 Khái niệm và đặc điểm của thương nhân 1.1.1 Khái niệm thương nhân Theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Luật Thương mại năm 2005, thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký, kinh doanh. Quy định này được diễn đạt theo hình thức của một định nghĩa khái niệm, tuy nhiên, Nó chưa đầy đủ các yếu tố nội dung của một định nghĩa khái niệm, vì vậy cần được xem là một định nghĩa khái niệm thương nhân. Việc so sánh với quy định về thương nhân tại khoảng 1, điều 5, luật thương mại 1997, theo đó, thương nhân gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, cho thấy cả hai luật này đều sử dụng cùng phương pháp quy định nhưng quy định của luật thương mại năm 2005 khái quát hơn và chính xác hơn. Nhận định này sẽ được làm rõ trong các nội dung về đặc điểm của thương nhân dưới đây. 1.1.2. Đặc điểm của thương nhân. Căn cứ định nghĩa khái niệm nêu trên, có thể nhận thấy thương nhân có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, các chủ thể pháp luật có thể trở thành hoặc được xem là thương nhân, bao gồm cá nhân và tổ chức kinh tế. Trong đó Việc xác định cá nhân là ai căn cứ theo pháp luật dân sự. Theo đó, cá nhân là con người tự nhiên xuất hiện với tư cách là chủ thể pháp luật dân sự kể từ lúc sinh ra và chấm dứt sự tồn tại với tư cách đó khi chết. Theo khoa học pháp lý, một khái niệm khác là thể nhân, thường được sử dụng đồng nghĩa với khái niệm cá nhân, nhưng cũng có lúc được sử dụng không đồng nghĩa. Pháp luật dân sự Việt Nam không sử dụng khái niệm thể nhân và vì vậy Để tránh sự nhầm lẫn trong giao dịch thương mại, chúng ta không nên sử dụng khái niệm thể nhân. Khái niệm cá nhân ở đây cũng khác biệt với khái niệm công dân, là người có quốc tịch của một hoặc một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có chủ quyền. Bởi vậy, cá nhân có thể trở thành thương nhân theo pháp luật Việt Nam, không chỉ là công dân Việt Nam mà còn có thể là công dân nước ngoài, thậm chí cả người không quốc tịch. Theo pháp luật hiện hành, để trở thành thương nhân, cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cá nhân nước ngoài và người không quốc tịch muốn trở thành thương nhân Việt Nam cũng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, quy định tại khoảng 2, điều 762, Bộ luật dân sự năm 2005. Trong khi đó, tổ chức kinh tế lại là các chủ thể nhân tạo, nghĩa là được thành lập trên cơ sở quy định pháp luật, mà mục đích thành lập chủ thể đó là để tiến hành các hoạt động kinh tế. Khái niệm tổ chức kinh tế đã được sử dụng từ trước khi các khái niệm kinh doanh, thương mại được sử dụng phổ biến trong văn bản pháp luật và vốn không đồng nghĩa với các khái niệm này. Nhưng ngày nay, do nội hàm của các khái niệm kinh doanh và thương mại đã được mở rộng, bao gồm tất cả các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, nên có thể nói, tổ chức kinh tế là tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh, thương mại như đặc điểm được trình bày tiếp theo đây. Thứ hai, để trở thành hay được xem là thương nhân thì cá nhân hay tổ chức kinh tế phải tiến hành hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại là gì? Sẽ còn được đề cập dưới đây. Thứ ba, cá nhân hay tổ chức kinh tế được xem là thương nhân chỉ khi tiến hành hoạt động thương mại một cách độc lập. Tính độc lập ở đây là độc lập về mặt pháp lý. Điều đó có nghĩa là cá nhân hay tổ chức đó phải tham gia vào hoạt động thương mại, tham gia vào các giao dịch thương mại, với tư cách là chủ thể pháp luật độc lập. Đặc điểm này cho phép loại trừ văn phòng đại diện và chi nhánh khỏi khái niệm thương nhân, bởi vì chúng chỉ là các đơn vị phụ thuộc của thương nhân mà thôi. Quy định tại khoảng 1 hai Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và khoảng 6, khoảng 7, Điều 3 Luật Thương mại năm 2005. Sự phụ thuộc về mặt tài chính, kinh tế của cá nhân hay tổ chức kinh tế không làm mất đi tính độc lập về mặt pháp lý của cá nhân hay tổ chức đó. Vì vậy, các công ty con hay công ty liên kết trong nhóm công ty là các chủ thể pháp luật độc lập với công ty mẹ và đều là thương nhân theo pháp luật thương mại. Thứ tư, các hoạt động thương mại mà cá nhân hay tổ chức đó tiến hành phải có tính thường xuyên. Tính thường xuyên nói chung đòi hỏi hoạt động có tính liên tục trong khoảng thời gian dài có xác định hoặc không xác định. Đối với cá nhân, điều đó còn có nghĩa là cá nhân lấy hoạt động thương mại làm nghề nghiệp chính của mình và tạo ra thu nhập chính cho mình. Đối với tổ chức kinh tế, thì tính thường xuyên đã bao hàm trong mục đích thành lập. Yêu cầu về tính thường xuyên dẫn đến hệ quả pháp lý. Theo đó, nếu thương nhân có ý định tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian vượt quá một giới hạn nào đó, thì phải thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng hoạt động đó. Thứ năm, đặc điểm cuối cùng là để trở thành thương nhân, thì cá nhân phải đăng ký kinh doanh. Còn tổ chức kinh tế thì xuất hiện với tư cách là một chủ thể pháp luật và đồng thời là thương nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy chứng nhận có giá trị tương đương như là giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nay theo pháp luật doanh nghiệp là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản khai sinh ra chủ thể pháp luật mới là thương nhân. Đặc điểm có đăng ký kinh doanh là căn cứ quan trọng để loại trừ một số loại tổ chức nghề nghiệp được thành lập và tổ chức hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp ra khỏi phạm trù thương nhân. Ví dụ, theo pháp luật hiện hành, thì luật sư, công chứng viên hay thừa phát lại có thể hoạt động nghề nghiệp dưới một số hình thức tổ chức doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì đăng ký kinh doanh, thì các tổ chức này đều đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý chuyên ngành là sở tư pháp. Vì vậy, các tổ chức nghề nghiệp này đều không phải là thương nhân, mặc dù đều tổ chức với hình thức doanh nghiệp khác nhau. Liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh còn có quy định tại Điều 7, Luật Thương mại năm 2005. Theo đó, thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh đề cập ở quy định này chỉ là nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, nghĩa là đăng ký thay đổi những nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp, bao gồm cả ngành nghề kinh doanh, khi có những thay đổi như vậy trong quá trình hoạt động của thương nhân. Bởi vậy không được phép hiểu nhầm lẫn rằng, pháp luật Việt Nam thừa nhận chế định thương nhân thực tế hay thương nhân mặt nhiên, nghĩa là thừa nhận những chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động thương mại, nhưng không có đăng ký kinh doanh là thương nhân. Chính phủ ngày 24 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chế định thương nhân thực tế hay thương nhân mặt nhiên tồn tại trong pháp luật thương mại nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Pháp và Đức. Theo đó, người tiến hành hoạt động thương mại thì mặt nhiên là thương nhân. Điều NL 121 trên một BLTM của Pháp Điều 1 khoảng 1 BLTM Đức gọi là thương nhân mặc nhiên và có ngày vụ đăng ký thương mại nhưng đăng ký thương mại trong trường hợp này chỉ có tính chất công bố tuy nhiên thương nhân mặc nhiên mà không đăng ký thương mại thì không được hưởng các lợi ích mà pháp luật chỉ dành riêng cho thương nhân nhưng phải chịu trách nhiệm với tư cách là thương nhân trong quan hệ với bên thứ ba Điều đặc điểm thương nhân phải có đăng ký kinh doanh. Nên các cá nhân hoạt động thương mại mà theo quy định tại nghị định số 39/2007/ND-CB không phải đăng ký kinh doanh thì không phải là thương nhân. Đó là những cá nhân buôn bán rong, buôn bán vặt, bán quà vặt, buôn chuyến, thực hiện các dịch vụ như đánh giày, bán vé số, sửa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định cũng như các hoạt động thương mại tương tự khác. Do có tính chất độc lập và thường xuyên nên các hoạt động này vẫn được xem là hoạt động thương mại. Tuy nhiên, với tính chất nhỏ lẻ và thu nhập thường chỉ đủ để trang trải các chi tiêu cơ bản cho bản thân và hoặc gia đình nên pháp luật loại trừ các hoạt động này khỏi nghĩa vụ đăng ký kinh doanh. Điều kiện chung để được miễn đăng ký kinh doanh là các cá nhân đó phải tự mình thực hiện các hoạt động thương mại nói trên mà không thuê mướn người khác. 1.2. Phân loại thương nhân Việc phân loại thương nhân nhằm giúp người học hiểu rõ hơn bản chất pháp lý của các loại thương nhân khác nhau, mà sự khác biệt giữa chúng có thể dẫn đến hệ quả pháp lý khác nhau. Trong điều kiện tham gia các hoạt động thương mại, như một số hoạt động thương mại chỉ dành cho thương nhân là doanh nghiệp, hay quan trọng đối với các đối tác của thương nhân tham gia giao dịch, như thương nhân đó chịu trách nhiệm bằng tài sản nào. Tùy theo mục đích phân loại mà có thể sử dụng các căn cứ khác nhau. Theo mục đích của giáo trình này, có thể sử dụng căn cứ Y với tư cách pháp lý, Y-Y, hình thức tổ chức, và Y-Y-Y, chế độ trách nhiệm tài sản để phân loại. 1.2.1 Căn cứ tư cách pháp lý có thể phân loại thành thương nhân có tư cách pháp nhân và thương nhân không có tư cách pháp nhân. Theo pháp luật hiện hành, thương nhân có tư cách pháp nhân bao gồm các loại công ty được quy định tại luật doanh nghiệp năm 2005. Luật doanh nghiệp năm 2005 là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần và công ty hợp danh, cũng như Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã được quy định tại luật Hợp tác xã năm 2003. Trong đó, trừ công ty hợp danh, còn lại đều đáp ứng các điều kiện trở thành pháp nhân được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005. Các loại thương nhân còn lại không có tư cách pháp nhân, chỉ bao gồm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Mặc dù không có tư cách pháp nhân, nhưng doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh vẫn là các chủ thể pháp luật, nghĩa là chủ doanh nghiệp tư nhân hay chủ sở hữu hộ kinh doanh vẫn tiến hành các hoạt động thương mại dưới tên và bằng tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh. Điều đó có nghĩa là việc chủ doanh nghiệp tư nhân hay chủ sở hữu hộ kinh doanh chết không lập tức và không tự động dẫn đến sự chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh đó. Cần lưu ý rằng, mặc dù quyền và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh chính là quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân hay chủ sở hữu của hộ kinh doanh nhưng chủ doanh nghiệp không đồng nghĩa với doanh nghiệp tư nhân cũng như các chủ sở hữu hộ kinh doanh không đồng nghĩa với hộ kinh doanh Điều đó thể hiện rõ ở chỗ cá nhân có quyền tự do kinh doanh nhưng để thực hiện quyền tự do kinh doanh thì cá nhân đó phải thành lập hoặc tham gia thành lập Nên một chủ thể kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, và tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động thương mại với danh nghĩa của chủ thể kinh doanh đó. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân lại là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ trước tòa án, trọng tài trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, khoảng 3 điều 143 luật doanh nghiệp năm 2005. Quy định này xuất phát từ chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, kể cả sau khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt sự tồn tại, để đảm bảo quyền và lợi ích của chủ nợ khi doanh nghiệp tư nhân không còn tồn tại, đối với tư cách tố tụng của các chủ sở hữu của hộ kinh doanh áp dụng tương tự quy định này. 1.2.2 Căn cứ hình thức tổ chức Căn cứ hình thức tổ chức có thể phân loại thương nhân thành doanh nghiệp các loại, hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Thương nhân là doanh nghiệp các loại bao gồm các loại công ty và doanh nghiệp tư nhân được quy định trong luật doanh nghiệp năm 2005. Trong khi đó, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam không xem hộ kinh doanh là doanh nghiệp do tính chất quy mô nhỏ khoảng 4 điều 170 luật doanh nghiệp năm 2005 của nó. Nhưng không vì thế mà tư cách phương nhân của nó bị phủ nhận. Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành cũng không xem hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, mà là tổ chức kinh tế tập thể, hoạt động như một loại hình doanh nghiệp. Điều 1, luật hợp tác xã năm 2003. Còn liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế mà thành viên của nó là các hợp tác xã. Và, hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã. Điều 44 Luật hợp tác xã năm 2003. Tuy nhiên, theo pháp luật thương mại thì hợp tác xã hay liên hiệp hợp tác xã đều là thương nhân vì có đầy đủ các đặc điểm của thương nhân. 1.2.3. Căn cứ chế độ trách nhiệm tài sản. Căn cứ chế độ trách nhiệm tài sản có thể phân loại thương nhân thành thương nhân chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn và thương nhân chịu trách nhiệm tài sản vô hạn. Thương nhân chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn các loại, công ty cổ phần, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trách nhiệm tài sản hữu hạn của các loại thương nhân này được thể hiện bằng quy định. Theo đó thành viên, cổ đông hay xã viên chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty hay hợp tác xã trong phạm vi số vốn đã được góp hoặc cam kết góp vào công ty hay hợp tác xã. Nói cách khác, chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn của thương nhân, có nghĩa là thương nhân chỉ chịu trách nhiệm tài sản bằng tài sản của chính mình, bao gồm tài sản do thành viên, cổ đông, xã viên góp vốn vào và các tài sản hợp pháp khác tạo lập được trong quá trình hoạt động thuộc sở hữu của mình. Thương nhân chịu trách nhiệm tài sản vô hạn thì bao gồm doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tư nhân, thì chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khoảng 1, điều 144, luật doanh nghiệp năm 2005. Cần lưu ý rằng, mặc dù khi đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải kê khai vốn đầu tư vào doanh nghiệp, nhưng không phải chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Khoảng 2, điều 29, luật doanh nghiệp năm 2005 tài sản tạo lập được trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp như vậy bản thân doanh nghiệp tư nhân không phải là chủ thể của pháp luật sở hữu tương tự như vậy các cá nhân hay hộ gia đình là các chủ sở hữu của hộ kinh doanh cũng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của họ đối với mọi hoạt động của hộ kinh doanh khoảng 1 điều 49 nghị định 43 trên 2011 NDCB về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều cá nhân làm chủ sở hữu chung thì các cá nhân đó chịu trách nhiệm liên đới vô hạn khoảng 2 Điều 216 Điều 298 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình làm chủ sở hữu thì hộ gia đình chịu trách nhiệm bằng tài sản chung của hộ. Nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ của hộ kinh doanh, thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình. Khoảng 2, Điều 110, Bộ Luật dân sự năm 2005. Đối với công ty hợp danh, thì chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn thể hiện ở quy định. Theo đó, các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Khoảng 1, Điều 130, Luật Doanh nghiệp năm 2005. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, Công ty hợp danh có tài sản riêng, vì thành viên hợp danh cũng như thành viên gấp vốn, nếu có, đều phải chuyển quyền sở hữu đối với tài sản gấp vốn cho công ty. Và tài sản có được từ hoạt động kinh doanh của thành viên hợp danh, nhân danh công ty là thuộc về công ty, Điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Bởi vậy, thành viên hợp danh chỉ liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty. Điểm D, khoảng 2, điều 143, luật doanh nghiệp năm 2005. Mặc dù công ty hợp danh có chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn như vậy, nhưng luật doanh nghiệp năm 2005 vẫn quy định loại công ty này có tư cách pháp nhân. Điều đó có phần không phù hợp với chế định pháp nhân của Bộ Luật Dân sự, nhưng có thể được xem là ngoại lệ của chế định này nhằm mục đích tạo lập cho công ty hợp danh một địa vị pháp lý tương đương với các loại công ty khác. 1.3. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Hội nhập kinh tế và mở cửa thị trường làm gia tăng hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo nguyên tắc chủ quyền quốc gia, thương nhân nước ngoài khi hoạt động thương mại tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Bởi vậy, loại thương nhân này không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật thương mại. Các nội dung dưới đây trước hết làm rõ thương nhân nước ngoài là ai, và họ tiến hành các hoạt động thương mại dưới hình thức nào 1.3.1 khái niệm thương nhân nước ngoài theo quy định tại khoản 1 điều 16 luật thương mại năm 2005 thì thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận quy định này là căn cứ giúp đồng thời xác định được một thương nhân cụ thể và nhất định là thương nhân Việt Nam hay thương nhân nước ngoài Và nếu là thương nhân nước ngoài thì là thương nhân của nước hay những nước nào? Căn cứ quy định này có thể xác định một thương nhân cụ thể và nhất định là thương nhân Việt Nam nếu thương nhân đó được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và theo pháp luật Việt Nam. Ngược lại, nếu thương nhân đó không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam thì đó là thương nhân nước ngoài. Việc xác định quốc tịch của các thương nhân tham gia một quan hệ thương mại được xác lập thực hiện tại Việt Nam là cơ sở để xác định luật áp dụng cho quan hệ đó. Bởi vì nếu ít nhất một bên có quốc tịch nước ngoài, bất kể là quốc tịch nước nào thì quan hệ đó đã là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều 758 Bộ luật dân sự năm 2005. Bên cạnh đó, do pháp luật thương mại Việt Nam có các quy định nhằm bảo hộ thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường dịch vụ nên chỉ có thương nhân Việt Nam được cung ứng một số loại dịch vụ nhất định. Ví dụ, theo quy định tài khoản 3, 4, điều 242, luật thương mại năm 2005, thì chỉ có thương nhân Việt Nam được cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định khác. Bởi vậy, nếu muốn cung ứng dịch vụ này tại Việt Nam, Thương nhân nước ngoài không thuộc diện áp dụng quy định này của điều ước quốc tế, phải đầu tư trực tiếp vào Việt Nam để thành lập nên một thương nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, trong rất nhiều trường hợp và đặc biệt là trong quan hệ thương mại, việc xác định thương nhân nước ngoài có quốc tịch của nước nào hoặc những nước nào cũng còn quan trọng đối với chế độ đãi ngộ của Việt Nam đối với thương nhân đó. Bởi vì quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia khác nhau có nhiều sự khác biệt do sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế khác nhau như Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, hay do quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia có chung biên giới và cả do sự khác biệt trong quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam với các quốc gia khác nhau. Ví dụ, chỉ có thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam thuộc các nước Vùng lãnh thổ là thành viên WTO và các quốc gia. Vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về quyền xuất nhập khẩu mới có quyền xuất nhập khẩu tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90 trên 2007 NDCB. Với quy định nêu trên, đứng từ góc độ pháp luật Việt Nam, thương nhân nước ngoài có quốc tịch của nước nơi thương nhân đó được thành lập và đăng ký kinh doanh và cả quốc tịch của quốc gia công nhận thương nhân đó có quốc tịch của mình. Như vậy, một mặt pháp luật Việt Nam xác định quốc tịch của thương nhân theo lý thuyết thành lập. Theo đó, thương nhân có quốc tịch của quốc gia nơi thương nhân đó được thành lập và đăng ký kinh doanh hay đăng ký thương mại. Đây là lý thuyết được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng vì có ưu điểm là dễ xác định so với lý thuyết về trụ sở kinh doanh hay trụ sở điều hành của thương nhân. Mặt khác, pháp luật Việt Nam cũng thừa nhận thương nhân còn có cả quốc tịch của quốc gia công nhận thương nhân đó có quốc tịch của mình. Trường hợp này thường xảy ra đối với các quốc gia áp dụng lý thuyết trụ sở thực tế và lý thuyết kiểm soát. Theo lý thuyết về trụ sở thực tế, thì thương nhân có quốc tịch của quốc gia nơi thương nhân đó có trụ sở kinh doanh thực tế không phụ thuộc vào việc thương nhân đó được thành lập, đăng ký kinh doanh ở nước nào. Ví dụ, một công ty thương nhân được thành lập tại bang Delaware của Mỹ nơi điều kiện thành lập công ty khá đơn giản nhưng đặt trụ sở điều hành và tiến hành hoạt động kinh doanh ở Đức thì Đức xem công ty đó là công ty có quốc tịch Đức và đòi hỏi công ty đó phải đáp ứng các điều kiện về thành lập tổ chức quản lý theo pháp luật công ty của Đức. Thuyết này được một số quốc gia châu Âu áp dụng nhằm mục đích đối phó sự lạm dụng điều kiện thành lập công ty dễ giải ở các quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ quốc gia mình. Trong khi đó, theo lý thuyết kiểm soát thì một công ty, thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh, đăng ký thương mại tại một quốc gia, nhưng lại thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của cá nhân hay tổ chức của quốc gia khác, thì còn có quốc tịch của cả quốc gia khác đó. Ví dụ, một công ty được thành lập ở Việt Nam, nhưng thuộc sở hữu công ty con hay chịu sự kiểm soát của một công ty Mỹ thì pháp luật Mỹ xem công ty đó là công ty có cả quốc tịch Mỹ. Lý thuyết này được nhiều nước thuộc hệ luật Anh-Mỹ, đặc biệt là Mỹ, áp dụng với mục đích bảo vệ tài sản, công dân và công ty của mình ở các quốc gia khác. Như vậy, việc xác định thương nhân có quốc tịch Việt Nam hay có quốc tịch nước ngoài và quốc tịch của những nước ngoài nào vừa có ý nghĩa đối với việc xác định luật áp dụng trong quan hệ giữa các thương nhân với nhau, và có cả ý nghĩa trong việc xác định chế độ đại ngộ hay chế độ bảo hộ trong quan hệ giữa nhà nước với thương nhân. 1.3.2 Các hình thức hoạt động thương mại tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài Thương nhân nước ngoài có thể hoạt động thương mại tại Việt Nam thông qua hiện diện thương mại của họ, hoặc trực tiếp mà không có hiện diện thương mại. Thương nhân nước ngoài có thể hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện chi nhánh hay các hình thức doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. Trong đó, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài là các loại đơn vị phụ thuộc của họ. Nên hoạt động của các hình thức hiện diện thương mại này được xem là hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam với tư cách là các pháp nhân độc lập nên lại là thương nhân Việt Nam. Bởi vậy Chỉ các hoạt động đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mới là hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Còn hoạt động của chính các doanh nghiệp được thành lập thông qua hoạt động đầu tư đó lại được xem là hoạt động thương mại của thương nhân Việt Nam. Và vì vậy, về nguyên tắc được đối xử bình đẳng như các thương nhân Việt Nam khác, không có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp loại này vẫn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và vì vậy còn thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nên chúng còn chịu một số hạn chế liên quan đến cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế đó. Hiện nay, các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối và các hoạt động thương mại khác quy định tại chương 4, 5 và 6, Luật Thương mại năm 2005 phải tuân thủ các thủ tục và điều kiện quy định tại Nghị định số 23 trên 2007 NDCB và Nghị định số 90 trên 2009 NDCB. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong luật đầu tư, luật thương mại, không có văn phòng đại diện chi nhánh tại Việt Nam theo luật thương mại. Về quyền hoạt động thương mại tại Việt Nam của loại thương nhân này, pháp luật Việt Nam có sự phân biệt giữa thương nhân nước ngoài thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam, và thương nhân nước ngoài không thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam mà thuộc các nước. Vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia. Vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về quyền xuất khẩu, nhập khẩu thì được quyền xuất khẩu và nhập khẩu tại Việt Nam. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam, và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Những vấn đề nêu trên đây hiện nay được quy định tại Nghị định 90 trên 2007 NDCB. Còn thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam và không thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì chỉ được thực hiện các quyền này nếu được Bộ Công Thương xem xét chấp nhận trong từng trường hợp cụ thể. Hai là mã, hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại cũng là một khái niệm cơ bản và khái niệm trung tâm của pháp luật thương mại. Trong khi khái niệm thương nhân liên quan đến đối tượng áp dụng của luật thương mại, thì khái niệm hoạt động thương mại lại liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật này. Mặc dù hai khái niệm này được định nghĩa riêng rẻ, nhưng chúng gắn bó mật thiết với nhau và chỉ khi kết hợp chúng với nhau thì mới có thể xác định được chính xác nội hàm của chúng. 2.1 Khái niệm hoạt động thương mại 2.1.1 Khái niệm Trước đây, Điều 1 Luật Thương mại 1997 quy định về phạm vi điều chỉnh của luật thương mại như sau. Luật Thương mại điều chỉnh các hành vi thương mại xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định nghĩa, hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan. Còn hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân, bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận, hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội. Các định nghĩa như vậy không cho thấy rõ ràng nội hàm của các khái niệm đó có gì khác biệt nhau, mà dường như lại làm một trong hai khái niệm trở nên thừa. Đây là lý do tại sao luật thương mại 2005 chỉ còn sử dụng một trong hai khái niệm để chỉ mục đích tồn tại của thương nhân và đồng thời để chỉ phạm vi điều chỉnh của luật này. Đó là khái niệm hoạt động thương mại. Trong khi đó, Khái niệm hành vi thương mại lại được sử dụng phổ biến hơn trong tài liệu khoa học pháp lý. Theo quan điểm của giáo trình này, thì việc nên sử dụng khái niệm nào chỉ là vấn đề lựa chọn ngôn ngữ, còn bản thân cả hai khái niệm này đều có khả năng chuyển tải các nội dung phù hợp với ý chí của nhà lập pháp. Bởi vậy chúng tôi sử dụng khái niệm được luật thương mại 2005 sử dụng. Theo định nghĩa tại khoản 1, điều 3, luật thương mại 2005, thì hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lời, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Định nghĩa này sử dụng kết hợp phương pháp khái quát và phương pháp liệt kê. Hoạt động thương mại được khái quát là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, trong tổ chức xã hội, thì con người tự nhiên và mọi chủ thể pháp luật hợp pháp đều tiến hành các hoạt động phù hợp với nhu cầu hoặc mục đích tồn tại của mình. Và trong chừng mực các hoạt động đó là hợp pháp, thì chúng đều được xem là nhằm sinh lợi cho bản thân chủ thể đó và cho toàn xã hội. Bởi vậy, trong phạm vi khái niệm này, phải hiểu đây là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân. Khi đó, phương pháp liệt kê giúp chúng ta nhận diện các hoạt động đặc trưng nhất của thương nhân. Đó là hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại, Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, trong các mối quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng. Vì vậy, các hoạt động của thương nhân cũng trở nên đa dạng theo. Nên định nghĩa này sử dụng phương pháp liệt kê có tính mở. Theo đó, ngoài các hoạt động đặc trưng nêu trên, thì các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác của thương nhân đều là hoạt động thương mại. 2.1.2 Đặc điểm Từ khái niệm trên, có thể nhận thấy hoạt động thương mại có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, hoạt động thương mại là tất cả các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân. Như vậy, khái niệm hoạt động thương mại theo pháp luật thương mại Việt Nam ngày nay không chỉ bó hẹp trong hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động gắn với hoặc liên quan đến mua bán hàng hóa. Như luật thương mại 1997 trước đây, bởi vì chỉ một thời gian ngắn, Sau khi luật thương mại 1997 được ban hành, các nhà làm luật đã nhận thấy định nghĩa hoạt động thương mại của luật này là quá hẹp. Vì nó đã bỏ ra ngoài hàng loạt các hoạt động quan trọng của các loại tổ chức kinh tế khác nhau trong nền kinh tế và rõ ràng không tương thích với khái niệm thương mại hiện đại trong pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế. Bởi vậy, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam đã cố gắng tiếp cận với khái niệm thương mại hiện đại này. Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 đã chuyển toàn bộ nội dung giải thích khái niệm thương mại của luật mẫu của Enciclo về trọng tài thương mại quốc tế, Enciclo Model Law on International Commercial Arbitration, thành định nghĩa khái niệm hoạt động thương mại trong pháp lệnh này. Luật Thương mại 2005 định nghĩa khái niệm hoạt động thương mại phù hợp với xu hướng này nhưng khái quát hơn và thể hiện rõ hơn bản chất chung của các loại hoạt động thương mại khác nhau. Bản chất chung của các loại hoạt động thương mại khác nhau đó là chúng đều nhằm mục đích sinh lợi. Luật Thương mại 2005 đã sử dụng thuật ngữ sinh lợi một cách có chủ ý và vì vậy không được hiểu nhầm lẫn và đồng nghĩa với thuật ngữ sinh lời. Bởi vì Trong nền kinh tế Việt Nam, không phải tất cả các loại thương nhân như đã đề cập ở trên đều đặt ra mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận hay còn gọi là kiếm lời. Mà còn có các thương nhân được thành lập nhằm mục đích sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh, còn gọi là sản phẩm dịch vụ công ích. Các thương nhân loại này không tìm kiếm lợi nhuận nhưng hoạt động của chúng là nhằm mục đích sinh lợi theo ý nghĩa của định nghĩa này. Thứ hai, nhưng không phải mọi hoạt động của thương nhân đều là hoạt động thương mại mà chỉ những hoạt động gắn liền với mục đích tồn tại của thương nhân đó. Bởi vì với tư cách là một chủ thể pháp luật, dù là có hay không có tư cách pháp nhân, thương nhân có thể thiết lập các mối quan hệ xã hội khác ngoài mục tiêu hoạt động của nó như thực hiện các hoạt động từ thiện, hoạt động cứu trợ hay các hoạt động xã hội khác. Khi đó, ví dụ như việc thương nhân mua hàng hóa để phân phát cho nạn nhân của một sự kiện thiên tai sẽ không được coi là hoạt động thương mại của thương nhân đó, nên chi phí mua hàng hóa đó không được hạch toán vào chi phí kinh doanh, mặc dù pháp luật thuế cho trừ chi phí đó khi xác định thu nhập chịu thuế. Tương tự như vậy, việc thương nhân mua sắm hàng hóa hay sử dụng dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của thương nhân, cũng không phải là hoạt động thương mại, mà lúc này thương nhân đó lại đóng vai trò là người tiêu dùng. Xem khoảng 1, 2, điều 3 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, và cũng là quan điểm của giáo trình này, thì hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh, thương mại. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn A được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Hoạt động của công ty A không chỉ giới hạn ở việc may sản phẩm là hàng dệt may để phục vụ thị trường, mà còn bao gồm cả hành vi mua nguyên vật liệu về để sản xuất, xây dựng nhà xưởng, mua sắm, trang thiết bị, thuê xe ô tô để đưa công nhân đi làm, đi nghỉ hàng năm theo chế độ hoặc mua một số TV để cho công nhân giải trí sau giờ làm việc Do đó, việc mua sắm hàng hóa hay sử dụng dịch vụ chỉ được xem là cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của thương nhân nếu hoàn toàn không nhằm phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại 2.2. Các loại hoạt động thương mại Việc phân loại hoạt động thương mại chỉ nhằm mục đích sư phạm Sự phân loại này được thực hiện trên cơ sở xếp các hoạt động thương mại đa dạng thành các nhóm, trong đó các hoạt động thương mại cùng nhóm. Có một số đặc trưng cơ bản giống hoặc tương tự nhau. Tuy nhiên, sự phân loại sau đây cũng chỉ nhằm vào các hoạt động thương mại được quy định trong luật thương mại 2005 và cũng chỉ có giá trị tương đối. Theo đó, ta có các nhóm hoạt động thương mại sau đây. Thứ nhất, nhóm hoạt động thương mại mua bán hàng hóa. Mua bán hàng hóa vốn là hoạt động thương mại truyền thống, chủ đạo và phổ biến, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trên phạm vi quốc tế. Bản thân hoạt động mua bán hàng hóa cũng có thể phân loại thành hoạt động mua bán hàng hóa thông thường và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Có thể xem hoạt động mua bán hàng hóa thông thường là hoạt động mua bán hàng hóa mà bên bán và bên mua trực tiếp, không qua trung gian, giao kết và thực hiện hợp đồng với nhau. Hoạt động mua bán hàng hóa thông thường cũng lại có thể phân loại thành hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và mua bán hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, trên thế giới, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa dưới hình thức giao dịch kỳ hạn. Commodity Future Transaction đã bắt đầu được thực hiện tại sở giao dịch hàng hóa Chicago, Chicago Board of Trade, từ năm 1848 thì ở Việt Nam hoạt động này mới lần đầu tiên được quy định tại luật thương mại 2005. Đặc trưng của hoạt động mua bán hàng hóa này là việc giao kết và thực hiện hợp đồng giữa bên bán và bên mua được thực hiện thông qua một trung gian là sở giao dịch hàng hóa. Bên cạnh đó, các công cụ giao dịch đặc trưng trên sở giao dịch hàng hóa là hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn cũng còn có thể được sử dụng nhằm bảo hộ giá hay đầu cơ. Vì vậy, sở giao dịch hàng hóa không chỉ tạo nên một thị trường hàng hóa tập trung, mà còn là một thị trường tài chính. Hoạt động mua bán hàng hóa được trình bày cụ thể tại chương 2 của giáo trình này. Thứ hai, nhóm hoạt động cung ứng dịch vụ. Các nền kinh tế trên thế giới đã và đang phát triển thành các nền kinh tế dịch vụ, trong đó giá trị dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong Tổng Sản phẩm Quốc nội GDP. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ cũng ngày càng trở nên đa dạng. Luật Thương mại 2005 có các quy định chung về cung ứng dịch vụ, nhưng chỉ quy định cụ thể một số loại dịch vụ phổ biến và cơ bản như dịch vụ Logistics, dịch vụ quá cảnh hàng hóa, dịch vụ giám định. Các loại dịch vụ này được trình bày tại chương 3 của giáo trình này, Một số hoạt động thương mại khác vừa có tính chất cung ứng dịch vụ, vừa có tính chất trung gian thương mại thì được trình bày ở chương tiếp theo. Thứ ba, nhóm hoạt động trung gian thương mại. Đặc trưng của nhóm hoạt động thương mại này là trong mỗi hoạt động thương mại như vậy, luôn có một bên tham gia giữ vai trò làm trung gian trong quá trình lưu thông hàng hóa dịch vụ từ nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ đến với khách hàng là thương nhân khác hay người tiêu dùng. Có thể quy các hoạt động thương mại sau đây về nhóm hoạt động trung gian thương mại, đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại. Các hoạt động trung gian thương mại này được trình bày tại chương 4 của giáo trình. Thứ tư, nhóm hoạt động thương mại có các đặc trưng cơ bản khác nhau và khác với các hoạt động thương mại thuộc các nhóm khác, được gọi là các hoạt động thương mại khác, bao gồm hoạt động đấu thầu hàng hóa, đấu giá hàng hóa, gia công hàng hóa, cho thuê hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Nhóm hoạt động thương mại này được trình bày tại chương 5 của giáo trình. Thứ năm, nhóm hoạt động xúc tiến thương mại là các hoạt động nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của thương nhân, bao gồm hoạt động khuyến mại, hoạt động quảng cáo, hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hoạt động hội trợ triển lãm. Nhóm hoạt động thương mại này được trình bày tại chương 6 của chương trình. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động thương mại khác được quy định trong các luật chuyên ngành. Trong phạm vi môn học này, giáo trình chỉ đề cập đến các hoạt động thương mại được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005. Ba la mã áp dụng luật đối với hoạt động thương mại. Ngày nay, khi đứng trước việc xem xét giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến một hoạt động thương mại cụ thể thì việc xác định luật áp dụng cho hoạt động thương mại đó tỏ ra cần thiết hơn bao giờ hết do sự tồn tại đồng thời nhiều nguồn luật khác nhau có liên quan, cả luật quốc gia lẫn luật quốc tế. Việc xác định chính xác luật áp dụng có thể giúp luật sư tư vấn lựa chọn được giải pháp pháp lý phù hợp để xây dựng, tổ chức một quan hệ thương mại cho khách hàng, có thể giúp thẩm phán hay trọng tài có được phán quyết, giải quyết tranh chấp đúng đắn, công bằng. Các nội dung dưới đây nêu ra và phân tích các nguyên tắc áp dụng luật, cũng như các vấn đề cơ bản nhất trong việc áp dụng từng nguồn luật khác nhau. 3.1 Nguyên tắc áp dụng luật Việc xác định luật áp dụng đối với một hoạt động thương mại cụ thể được xem xét ở hai bước. I. Luật của những quốc gia nào được áp dụng hay bên cạnh đó có áp dụng cả luật quốc tế. 2I luật nào của những quốc gia đã được xác định hay bên cạnh đó còn có nguồn luật quốc tế nào được áp dụng Ở bước thứ nhất luật áp dụng được xác định theo các nguyên tắc như sau: Thứ nhất Pháp luật Việt Nam được áp dụng đối với hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam Bởi vì theo quy định tại khoản 1 Điều 1 luật thương mại 2005 thì hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này Bên cạnh đó Khoảng 1, điều 4 Luật Thương mại 2005 còn quy định hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan. Ở đây, thuật ngữ thực hiện cần được hiểu theo nghĩa rộng nhất, bao gồm cả việc xác lập quan hệ hợp đồng, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh từ và liên quan đến hợp đồng. Bao gồm cả thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương mại cụ thể đó. Với ý nghĩa như vậy, con có thể nói hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam là hoạt động thương mại không có yếu tố nước ngoài, nghĩa là không chứa đựng một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự 2005. Các quy định của luật thương mại 2005 liên quan đến vấn đề này phản ánh nguyên tắc chủ quyền quốc gia trong pháp luật quốc tế. Theo đó, mỗi quốc gia có chủ quyền đều có quyền đặt các quan hệ xã hội được thiết lập và thực hiện trên lãnh thổ của mình dưới hiệu lực pháp luật của chính quốc gia mình. Thứ hai, pháp luật Việt Nam còn được áp dụng đối với cả hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp các bên tham gia vào hoạt động thương mại cụ thể đó, thỏa thuận chọn áp dụng luật thương mại 2005 hoặc luật nước ngoài. Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng luật này. Khoảng hai, điều một luật thương mại 2005. Quy định này phản ánh một quan điểm khá mới mẻ về chủ quyền quốc gia trong pháp luật Việt Nam, bởi vì theo quan điểm của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa thì nguyên tắc chủ quyền quốc gia chỉ giới hạn chủ quyền của quốc gia đó trên phạm vi lãnh thổ của mình, nghĩa là pháp luật của quốc gia đó không điều chỉnh cũng như không áp dụng đối với các quan hệ xã hội phát sinh và được thực hiện ngoài lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Quan điểm truyền thống về chủ quyền quốc gia của các nước phương Tây không chỉ chấp nhận và còn rộng mở đối với việc chọn luật của các quốc gia đó để áp dụng cho cả các quan hệ xã hội phát sinh và được thực hiện ngoài lãnh thổ quốc gia của họ. Điều đó cũng còn khuyến khích sự cạnh tranh phát triển giữa các hệ thống pháp luật. Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra thì việc tiếp nhận quan điểm này thể hiện sự cởi mở và cũng tạo điều kiện để pháp luật Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại. Thứ ba, đối với hoạt động thương mại mà qua đó, một quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài được thiết lập, nghĩa là quan hệ hợp đồng có ít nhất một trong các bên tham gia là thương nhân nước ngoài, hoặc là quan hệ hợp đồng giữa các bên tham gia là thương nhân Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài thì các bên có thể chọn áp dụng luật nước ngoài và hoặc tập quán thương mại quốc tế. Điều này được rút ra từ các quy định tại Điều 758-759 Bộ Luật Dân sự 2005 là các quy định cũng áp dụng cho quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong hoạt động thương mại. Bởi vì căn cứ quy định tại Điều 1 Bộ Luật này thì quan hệ dân sự bao gồm cả quan hệ kinh doanh, thương mại, Ở đây, cần lưu ý rằng, không phải mọi hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định tại Điều 27-30 Luật Thương mại 2005 đều là hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, hợp đồng mua bán giữa bên bán là một doanh nghiệp chế xuất nằm trong một khu chế xuất với bên mua là một doanh nghiệp khác, không phải là doanh nghiệp chế xuất và nằm ngoài khu chế xuất. Theo đó, hàng hóa được bên bán đưa ra khỏi khu chế xuất để giao cho bên mua là một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định tại Điều 28, Luật Thương mại 2005, dưới hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng không có yếu tố nước ngoài vì bên bán và bên mua đều là thương nhân Việt Nam, hàng hóa được giao nhận trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp này, yếu tố mua bán hàng hóa quốc tế chỉ làm phát sinh nghĩa vụ của các bên phải tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng không làm phát sinh quyền chọn luật áp dụng của các bên do không phải là hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Khi việc xem xét vấn đề áp dụng luật ở bước này dẫn đến kết quả là pháp luật Việt Nam được áp dụng, thì vấn đề này còn phải được tiếp tục xem xét ở bước tiếp theo, đó là những luật nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam được áp dụng. Ở bước thứ hai này, luật áp dụng được xác định theo các nguyên tắc như sau. Thứ nhất, hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó khoảng 1, 2, điều 4 luật thương mại 2005. Quy định này ấn định cho luật thương mại vai trò là luật chung đối với hoạt động thương mại nói chung, còn các luật khác quy định về hoạt động thương mại đặc thù là luật chi ngành, luật riêng. Đồng thời, Quy định này cũng thể hiện một trong các nguyên tắc cơ bản nhất về áp dụng luật, đó là luật riêng được áp dụng còn luật chung chỉ áp dụng khi luật riêng không quy định hay còn gọi là luật riêng loại trừ luật chung. Thứ hai, hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự, khoản 3, điều 4, Luật Thương mại 2005. Quy định này cũng phản ánh mối quan hệ giữa luật riêng và luật chung như đề cập trên đây. Theo đó, trong mối quan hệ với luật thương mại và luật chuyên ngành, thì bộ luật dân sự đóng vai trò là luật chung. Tuy nhiên, trên thực tế, không có hoạt động thương mại nào không được quy định trong luật chuyên ngành, luật thương mại, mà lại chỉ được quy định trong bộ luật dân sự. Như vậy, để quy định này có giá trị thực tế, cần phải hiểu nó theo nghĩa Những vấn đề pháp lý nào của một hoạt động thương mại không được quy định trong luật chuyên ngành và luật thương mại thì áp dụng các quy định về vấn đề pháp lý đó của bộ luật dân sự. Ví dụ, luật thương mại không quy định về việc giao kết hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng trong các hoạt động thương mại quy định tại luật này. Bởi vậy, các quy định về giao kết hợp đồng và hiệu lực của giao dịch dân sự của bộ luật dân sự được áp dụng để xem xét các vấn đề đó. Thứ ba, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Thương mại 2005, thì luật này điều chỉnh hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó, chọn áp dụng luật này. Trong quy định này thì bên tiến hành hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi là bên không phải là thương nhân. Ví dụ như một trường đại học hay một bệnh viện công, Như vậy, quy định này đề cập đến vấn đề xác định giao dịch giữa một bên là thương nhân và bên kia không phải là thương nhân là giao dịch dân sự. Theo nghĩa hẹp, không bao gồm quan hệ kinh doanh, thương mại hay là giao dịch thương mại. Theo đó, một giao dịch giữa các bên như vậy chỉ được xem là giao dịch thương mại khi bên không phải là thương nhân chọn áp dụng luật thương mại. Nếu bên đó không chọn áp dụng luật thương mại thì đó là giao dịch dân sự. Theo nghĩa hẹp và chỉ áp dụng bộ luật dân sự đối với giao dịch này. Giải thích quy định này từ góc độ ngữ pháp thì rõ ràng trong trường hợp này chỉ có bên không phải là thương nhân có quyền chọn áp dụng luật thương mại và bên đó có thể thực hiện quyền chọn này vào bất cứ thời điểm nào từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi tranh chấp được giải quyết tại tòa án hay trọng tài. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này thì cách hiểu như vậy là không phù hợp với nguyên tắc thỏa thuận trong pháp luật hợp đồng. Theo đó, việc chọn áp dụng luật thương mại phải được thực hiện bởi cả hai bên. Nếu không phải như vậy, thì rõ ràng hai bên chưa thống nhất ý chí về một vấn đề quan trọng của hợp đồng là cơ sở pháp lý của hợp đồng đó. Và khi bên không phải là thương nhân đơn phương chọn áp dụng luật thương mại, thì điều đó có thể trái với ý chí của bên hợp đồng là thương nhân. Về nội hàm, vai trò và ý nghĩa của quy định này có nhiều ý kiến học thuật khác nhau. chú thích xem thêm dương anh sơn 2006 bàn về khoản 3 điều 1 luật thương mại 2005 tạp chí nhà nước và pháp luật số 12 năm 2006 trang 26 đến 30 đọc tiếp 3.2 áp dụng pháp luật Việt Nam các trình bày sau đây nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với hoạt động thương mại được đề cập trên đây. Nguyên tắc hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan, được áp dụng trước hết đối với các hoạt động thương mại được quy định cụ thể tại luật thương mại 2005. Ví dụ, đối với hoạt động mua bán hàng hóa thì hình thức hợp đồng và thực hiện hợp đồng phải tuân theo quy định tại Điều 24-62 luật thương mại 2005. Còn việc áp dụng các chế tài do vi phạm hợp đồng thì phải tuân theo quy định tại Điều 292-316 đến luật này. Riêng đối với vấn đề hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện hay hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu phải tuân theo pháp luật liên quan là các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Đối với các hoạt động thương mại đặc thù được quy định tại luật khác, thì luật thương mại 2005 được áp dụng đối với các vấn đề pháp lý của các hoạt động thương mại đó khi luật khác không quy định về các vấn đề pháp lý đó. Ví dụ, hoạt động thi công xây dựng phải tuân theo luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Nhưng pháp luật xây dựng chỉ quy định về chế tài phạt hợp đồng, Điều 110 Luật Xây Dựng 2003, mà không quy định về các chế tài khác đối với các hành vi vi phạm hợp đồng, nên các quy định về các chế tài trong thương mại còn lại của luật thương mại 2005 được áp dụng. Nguyên tắc hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó. Có ý nghĩa thực tiễn to lớn, bởi vì nhiều hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại mà được quy định trong luật chuyên ngành như hoạt động tín dụng ngân hàng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, hoạt động hàng hải, vân vân. Phần lớn các vấn đề pháp lý của các hoạt động thương mại đặc thù này được quy định trong các luật chuyên ngành tương ứng. Tuy nhiên, vấn đề chế tài do vi phạm hợp đồng hoặc không được quy định trong luật chuyên ngành hoặc được quy định không đầy đủ, nên quy định về chế tài trong thương mại của luật thương mại 2005 được áp dụng để chế tài các vi phạm hợp đồng đó. Nguyên tắc hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của bộ luật dân sự cần được hiểu theo nghĩa. Như đã đề cập trên đây, các vấn đề pháp lý nào của một hoạt động thương mại cụ thể không được quy định trong luật thương mại 2005 và cũng không được quy định trong luật khác thì áp dụng các quy định về vấn đề pháp lý đó của bộ luật dân sự. Như vậy, các quy định của bộ luật dân sự về giao kết và hiệu lực của hợp đồng được áp dụng đối với các loại hợp đồng được thiết lập để tiến hành các hoạt động thương mại được quy định cụ thể tại luật thương mại 2005. Bởi vì luật này không quy định về việc xác lập và hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại nói chung và cũng không quy định về vấn đề này đối với các hoạt động thương mại được quy định cụ thể trong đó. Các quy định về giao kết và hiệu lực hợp đồng của Bộ Luật Dân sự cũng được áp dụng đối với hợp đồng được thiết lập để tiến hành các hoạt động thương mại được quy định trong luật chuyên ngành, trừ phi các luật chuyên ngành đó có các quy định riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng nếu luật thương mại 2005 hay luật chuyên ngành đã quy định về một vấn đề pháp lý nào đó, thì mọi vấn đề riêng lẽ, bao hàm trong đó, phải được giải quyết theo các luật này mà không áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự. Ví dụ, Điều 49 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ bảo hành hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa. Như vậy, vấn đề bảo hành hàng hóa được Luật Thương mại 2005 quy định nên vấn đề pháp lý này được giải quyết theo quy định của Luật Thương mại 2005 mà không áp dụng các quy định tại Điều 445-448 đến 448 Bộ Luật Dân sự. Bên cạnh đó, Các khái niệm pháp lý được sử dụng trong luật thương mại 2005 và trong các luật chuyên ngành nhưng không được định nghĩa ở đó, thì sử dụng định nghĩa của bộ luật dân sự. Trừ phi ngữ cảnh sử dụng khái niệm đó trong luật thương mại 2005 và luật chuyên ngành cho thấy không thể sử dụng định nghĩa của bộ luật dân sự. Như vậy, các khái niệm pháp lý được định nghĩa trong bộ luật dân sự như sự kiện bất khả kháng, lỗi cố ý, lỗi vô ý cũng được sử dụng để xác định nội hàm của các khái niệm tương ứng được sử dụng trong luật thương mại 2005 và luật chuyên ngành. Ngoài ra, cách tính thời hạn, thời hiệu trong tất cả các hoạt động thương mại đều phải tuân theo quy định về các tính thời hạn, thời hiệu của bộ luật dân sự. Các nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam nêu trên đều chỉ là nguyên tắc áp dụng luật thành văn, luật ban hành. Còn việc áp dụng các nguồn luật khác như tập quán thương mại, thì được đề cập ở mục 4 dưới đây. 3.3 Áp dụng điều ước quốc tế, luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế Như đã đề cập, một hoạt động thương mại cụ thể còn có thể chịu sự điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Luật nước ngoài và cả tập quán thương mại quốc tế Việc xác định mối quan hệ giữa các nguồn luật này với nhau cũng như giữa các nguồn luật này với pháp luật Việt Nam, nhằm đảm bảo sự áp dụng đầy đủ, đúng và chính xác. Toàn bộ cơ sở pháp lý điều chỉnh một hoạt động thương mại cụ thể. 3.3.1 Áp dụng điều ước quốc tế Điều ước quốc tế được đề cập ở đây là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh nhà nước hoặc nhân danh chính phủ Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia Tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác. Điều 2. Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Việt Nam ngày càng ký kết và gia nhập nhiều điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động thương mại. Các điều ước này không chỉ tác động đến hoạt động thương mại giữa Việt Nam với nước ngoài, mà tác động đến ngay cả hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Chẳng hạn, các cam kết của Việt Nam về thương mại hàng hóa trong khuôn khổ WTO và khu vực mậu dịch tự do ASEAN-APTA tác động trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa giữa Việt Nam và nước ngoài. Trong khi đó, các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam với WTO ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thương mại dịch vụ thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Việc thi hành điều ước quốc tế tuân theo nguyên tắc ưu tiên hiệu lực của điều ước quốc tế. Theo đó, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế khoảng 1. Luật Thương mại 2005 cũng ghi nhận nguyên tắc này. Theo đó, trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật thương mại thì áp dụng các quy định của điều ước quốc tế đó. Khoảng 1, điều 5, luật thương mại 2005. Hai quy định này cho thấy Việt Nam theo học thiết áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế. Hay nói cách khác là ở Việt Nam, điều ước quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa nhà nước và thương nhân và giữa thương nhân với nhau. Tuy nhiên, đối với thương nhân và tổ chức cá nhân khác, hoạt động liên quan đến thương mại, thì việc áp dụng điều ước quốc tế chỉ xảy ra trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó được Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ quyết định áp dụng trực tiếp khoảng 3, điều 6, luật ký kết. Gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Nếu không điều ước quốc tế chỉ ràng buộc nhà nước hoặc Chính phủ với tư cách là chủ thể của luật quốc tế, Ở Việt Nam, tuyệt đại đa số các cam kết quốc tế được nội luật hóa. Trong lĩnh vực pháp luật thương mại, hiện nay chỉ có ít các cam kết quốc tế được áp dụng trực tiếp, ví dụ như các cam kết của Việt Nam với WTO được nêu tại Nghị quyết số 71. Năm 2006, Quốc hội 11, phê chuẩn nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. 3.3.2 áp dụng luật nước ngoài. Luật nước ngoài được đề cập ở đây là luật của các nước ngoài có chủ quyền hoặc vùng lãnh thổ được pháp luật quốc tế công nhận toàn bộ hoặc một số quyền chủ quyền cũng như luật của các tổ chức liên quốc gia như Liên minh châu Âu, European Union hoặc các tổ chức liên chính phủ khác mà Việt Nam không phải là bên ký kết hoặc không gia nhập. Việc áp dụng luật nước ngoài có thể là áp dụng đối với toàn bộ các vấn đề pháp lý hoặc chỉ một Hoặc một số vấn đề pháp lý của một hoạt động thương mại cụ thể. Luật nước ngoài được áp dụng trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, luật nước ngoài được áp dụng nếu các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài chọn áp dụng luật nước ngoài, khoản 2 điều năm luật thương mại 2005. Giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại điều 758 bộ luật dân sự 2005. Ví dụ Các bên trong hợp đồng mua bán xăng dầu giữa một doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối của Việt Nam với một doanh nghiệp Singapore có thể thỏa thuận áp dụng pháp luật Singapore đối với hợp đồng này. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam bảo lưu điều kiện áp dụng. Theo đó, luật nước ngoài không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Ví dụ, Tòa án Việt Nam có thể từ chối công nhận một phán quyết của Tòa án nước ngoài trên cơ sở áp dụng luật nước ngoài, để giải quyết một tranh chấp giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài của một hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, bên Việt Nam bị buộc phải nhận hàng và thanh toán, nếu hàng hóa đó thuộc loại bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Bởi vì pháp luật Việt Nam không chấp nhận hiệu lực của một hợp đồng vi phạm điều cấm. Thứ hai, luật nước ngoài được áp dụng đối với một giao dịch thương mại, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng pháp luật nước ngoài khoảng một điều năm luật thương mại 2005 trường hợp này thường được quy định tại các điều ước quốc tế song phương như hiệp định thương mại đầu tư giữa Việt Nam và nước ngoài hay điều ước quốc tế đa phương đa biên như hệ thống hiệp định của WTO và thể hiện dưới dạng hoạt động thương mại đầu tư của một bên ký kết hoặc của một thành viên trên lãnh thổ của bên ký kết khác hoặc của thành viên khác thì phải tuân thủ quy định pháp luật của bên ký kết khác đó hoặc của thành viên khác đó. Thứ ba, luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp chính pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến luật nước ngoài. Thông thường, trường hợp này chỉ liên quan đến một số vấn đề pháp lý của giao dịch thương mại chứ không áp dụng đối với toàn bộ các vấn đề pháp lý của hoạt động thương mại đó. Ví dụ, trong trường hợp một thương nhân Nhật Bản ký kết hợp đồng mua bán với một thương nhân Việt Nam tại Nhật Bản, theo đó thương nhân Nhật Bản sẽ giao hàng với điều kiện giao hàng CIF, (cost, Insurance and freight) tại cảng Mizushima. Nhưng các bên thỏa thuận áp dụng pháp luật Việt Nam thì năng lực pháp luật của thương nhân Nhật Bản vẫn được xác định theo pháp luật Nhật Bản, Điều 765 Bộ Luật Dân Sự 2005. 3.3.3 Áp dụng tập quán thương mại quốc tế Theo quy định của luật thương mại 2005, tập quán thương mại quốc tế có thể được áp dụng trong hai trường hợp. I. Nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng tập quán thương mại quốc tế, khoảng 1 điều 5. II. Nếu các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế, khoảng 2 điều 5. Tuy nhiên, đối với trường hợp thứ nhất, Nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng tập quán thương mại quốc tế thì tuyệt đại đa số các quy định như vậy tại các điều ước quốc tế cũng chỉ ràng buộc nhà nước Việt Nam với tư cách là chủ thể của pháp luật quốc tế mà không ràng buộc các thương nhân với tư cách là chủ thể dân luật. Ví dụ, quy định về tiêu chuẩn chung về đối xử trong quan hệ đầu tư tại chương 4, điều 3 hiệp định thương mại Việt Mỹ, theo đó, mỗi bên ký kết hiệp định trong mọi trường hợp phải dành cho các khoản đầu tư theo hiệp định này, sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử theo yêu cầu của các quy tắc áp dụng của pháp luật tập quán quốc tế, chỉ ràng buộc các bên ký kết hiệp định. Trong khi đó, ở trường hợp thứ hai, do chính các bên giao dịch có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế, nên các thỏa thuận đó ràng buộc trực tiếp các bên và tập quán thương mại quốc tế mà các bên thỏa thuận áp dụng sẽ điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các bên. Như vậy, khác với việc áp dụng tập quán trong nước, theo đó, tập quán trong nước được áp dụng khi pháp luật không có quy định, các bên không có thỏa thuận và cũng không có thói quen thương mại hình thành giữa các bên, xem mục 4.4. Thì việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế đòi hỏi có sự thỏa thuận giữa các bên về việc áp dụng tập quán đó. Ngay cả CISG điều chỉnh cũng quy định rằng các bên trong mua bán hàng hóa quốc tế chịu sự ràng buộc bởi tập quán mà họ đã thỏa thuận. Trong các lĩnh vực thương mại quốc tế khác nhau đều có sự hình thành và phát triển các tập quán ở các lĩnh vực đó. Trong nhiều thập kỷ qua và ngày nay, Phòng Thương mại Quốc tế Paris, ICC, đóng vai trò quan trọng trong việc sưu tầm, hệ thống hóa, công bố các bộ tập quán trong thương mại quốc tế, Có thể kể đến các bộ tập quán thương mại quốc tế đã được ICC công bố như Quy tắc thống nhất về chứng từ vận tải đa phương thức, Quy tắc và thực hành thống nhất tính dụng chứng từ, Các quy tắc thương mại quốc tế. Các bộ tập quán này có thể giúp các bên hiểu và giao dịch với nhau bằng một ngôn ngữ chung, tránh được các bất đồng và đặc biệt làm cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trở nên ngắn gọn mà vẫn đầy đủ các điều khoản và điều kiện. Bên cạnh đó, mặc dù là một công ước quốc tế, nhưng công ước VN năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế cũng được xem là tập quán thương mại quốc tế đối với các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không bắt buộc phải áp dụng các quy định của công ước này. Do một bên hoặc cả hai bên là thương nhân của quốc gia không tham gia công ước này, tương tự như đối với việc áp dụng pháp luật nước ngoài Pháp luật Việt Nam cũng bảo lưu điều kiện áp dụng tập quán thương mại quốc tế. Theo đó, tập quán thương mại quốc tế chỉ được áp dụng nếu không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, khác với việc bảo lưu điều kiện áp dụng đối với pháp luật nước ngoài, việc bảo lưu điều kiện áp dụng này đối với tập quán thương mại quốc tế không có nhiều ý nghĩa thực tiễn, bởi vì tập quán thương mại quốc tế là nguồn luật được cộng đồng thương mại quốc tế thừa nhận rộng rãi. 3.4 Áp dụng luật do các bên lựa chọn Như đã đề cập ở hai tiểu mục trên đây, theo quy định của luật thương mại 2005, các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài có quyền lựa chọn luật áp dụng. Đây là quy định riêng cho giao dịch thương mại, nhưng cũng phù hợp với các nguyên tắc áp dụng luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ luật dân sự 2005, xem điều 759. Vấn đề luật áp dụng được đặt ra khi một quan hệ dân sự nói chung hay quan hệ thương mại nói riêng liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau. Khi đó, trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các bên dân sự, pháp luật quốc gia không ấn định việc áp dụng pháp luật của mình đối với quan hệ dân sự đó. Ngày nay, pháp luật dân sự các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận quyền chọn luật áp dụng. Đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là đối với quan hệ hợp đồng dân sự, bao gồm hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại. Trong thực tiễn thương mại, các bên thường chọn luật áp dụng bằng một điều khoản về chọn luật hay luật áp dụng. Luật áp dụng ở đây là luật nội dung hay còn được gọi là luật vật chất. Các bên có thể chọn luật của một quốc gia duy nhất áp dụng cho toàn bộ các vấn đề pháp lý của hợp đồng, hoặc có thể chọn luật của nhiều quốc gia khác nhau áp dụng cho các vấn đề pháp lý khác nhau của hợp đồng. Tuy nhiên, Thực tiễn hợp đồng trong hoạt động thương mại cho thấy việc chọn luật của nhiều quốc gia hiếm khi xảy ra. Các bên cũng có thể chọn luật áp dụng là luật quốc gia và hoặc chọn áp dụng tập quán thương mại quốc tế đối với một số vấn đề của hợp đồng. Tuy nhiên, quyền chọn luật bị giới hạn bởi nguyên tắc không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam từ góc độ pháp luật Việt Nam hay nguyên tắc trật tự công cộng từ góc độ của pháp luật nhiều nước ngoài, như đã đề cập ở trên Như vậy, nhìn từ góc độ pháp luật Việt Nam thì một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa bên bán là thương nhân nước ngoài và bên mua là thương nhân Việt Nam mà các bên thỏa thuận áp dụng luật của nước người bán có thể hợp pháp theo luật của nước người bán đó Nhưng lại vô hiệu theo pháp luật Việt Nam vì pháp luật Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa đó Trong trường hợp này, Tòa án Việt Nam có thể không công nhận bản án của Tòa án nước ngoài buộc người mua Việt Nam nhận hàng và thanh toán tiền hàng do hợp đồng đó vi phạm điều cấm của pháp luật Việt Nam, vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Như vậy, xét cho cùng, thì việc chọn luật áp dụng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi luật áp dụng đối với quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng, chứ không phải chọn luật áp dụng đối với quan hệ giữa các bên với nhà nước. Như đã đề cập, quyền chọn luật áp dụng ở đây là quyền chọn luật nội dung. Nhưng bên cạnh đó, các bên còn có quyền chọn tòa án hay trọng tài giải quyết tranh chấp. Trường hợp các bên chọn tòa án giải quyết tranh chấp thì luật của nước của tòa án được lựa chọn sẽ được áp dụng để tiến hành các thủ tục tố tụng. Còn luật nội dung được áp dụng vẫn là luật do các bên lựa chọn. Tương tự, trường hợp các bên chọn trọng tài giải quyết tranh chấp thì luật của nước nơi trọng tài giải quyết tranh chấp sẽ được áp dụng để tiến hành các thủ tục tố tụng trọng tài. Trong thực tiễn thương mại quốc tế, các bên thường thỏa thuận chọn tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp bằng một điều khoản riêng trong hợp đồng. 4. Lớn Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Các đạo luật quan trọng về các lĩnh vực đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thường có các điều khoản về nguyên tắc cơ bản. Các nguyên tắc cơ bản trong các đạo luật như vậy thường có ba chức năng chính. Thứ nhất, chúng đảm nhiệm chức năng là kim chỉ nam cho chính hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp trong lĩnh vực pháp luật đó. Thứ hai, chúng tạo nên các quy tắc ứng xử cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh, không chỉ của đạo luật đó mà cho cả lĩnh vực pháp luật đó Thứ ba, chúng kết nối các quy phạm pháp luật của lĩnh vực pháp luật đó thành một thể thống nhất tạo cơ sở để giải thích và áp dụng các quy phạm pháp luật của lĩnh vực liên quan một cách nhất quán Luật Thương mại 2005 với tư cách là đạo luật chung về lĩnh vực thương mại cũng quy định các nguyên tắc cơ bản có các chức năng chính như trên 4.1 Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật Điều 10 Luật Thương mại 2005 quy định Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại Tương tự như các nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật được ghi nhận trong các đạo luật khác Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại trước hết là kim chỉ nam cho các hoạt động công quyền của nhà nước trong mối quan hệ với thương nhân Để thực hiện nguyên tắc này Nhà nước phải ban hành, sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ các quy phạm pháp luật với mục tiêu tạo lập một khuôn khổ pháp lý để các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có thể bình đẳng tham gia, tiến hành các hoạt động thương mại mà không có sự phân biệt đối xử. Tuy nhiên, nguyên tắc này không cấm nhà nước ban hành các quy định, cấm một hoạt động thương mại nhất định nào đó, hoặc đặt ra các điều kiện đối với một hoạt động thương mại nhất định mà chỉ các thương nhân đáp ứng các điều kiện đó mới được tham gia, tiến hành hoạt động thương mại này. Miễn là các quy định như vậy không có tính chất phân biệt đối xử và hợp lý, phù hợp để bảo vệ các lợi ích công cộng. Nhưng nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại buộc chúng ta phải đặt vấn đề thương mại nhà nước lên bàn cân. Bởi vì thực trạng pháp luật thương mại cho thấy nhà nước ta vẫn chỉ dành quyền thương mại cho doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực hay đối với một số hoạt động thương mại nhất định. Trong những năm qua, thương mại nhà nước có xu hướng được thu hẹp dần và sự thu hẹp đó được đẩy nhanh bằng việc thực hiện các cam kết đối với WTO. Điều đó cho thấy, thương mại nhà nước không phải là tất yếu, mà chỉ là công cụ chính sách có thời hạn để đảm bảo sự điều tiết kinh tế vĩ mô cũng như để đảm bảo cho nền kinh tế có thể hội nhập kinh tế quốc tế từng bước một cách có hiệu quả. Và để thực hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, thương mại nhà nước cần được từng bước bãi bỏ trên cơ sở xem xét tính cần thiết, phù hợp và hợp lý với mục tiêu của nó. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật cũng còn hướng tới các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực thi các yêu cầu về thủ tục, điều kiện gia nhập thị trường và điều kiện tiến hành hoạt động thương mại của thương nhân. Nguyên tắc này Cấm sự phân biệt đối xử trong thủ tục hành chính, đặc biệt là sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Nguyên tắc này cũng hướng tới hoạt động của các cơ quan tư pháp, và đặc biệt là cấm sự phân biệt đối xử giữa các thương nhân trong hoạt động tối tụng dân sự. Mặt khác, nguyên tắc này cũng hướng tới các thương nhân trong mối quan hệ thương mại giữa họ với nhau. Nguyên tắc này cũng cấm thương nhân phân biệt đối xử với các thương nhân khác. Ví dụ, một doanh nghiệp nhà nước tổ chức đấu thầu thì không được chỉ mời thầu các doanh nghiệp nhà nước, mà phải dành quyền dự thầu cho tất cả các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong trường hợp tổ chức đấu thầu hạn chế thì cũng không được lấy tiêu chí sở hữu vốn của thương nhân làm tiêu chí hạn chế việc tham gia đấu thầu. 4.2 Nguyên tắc tự do tự nguyện thỏa thuận Nguyên tắc tự do tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại quy định tại Điều 11 Luật Thương mại 2005 là quy định riêng cho hoạt động thương mại trên cơ sở Nguyên tắc tự do tự nguyện cam kết thỏa thuận quy định tại Điều 4 Bộ Luật Dân sự 2005. Bởi vậy, các bên trong hoạt động thương mại có thể dẫn chiếu trực tiếp điều khoản của luật thương mại thay vì dẫn chiếu quy định của Bộ Luật Dân sự. Nhưng cả hai quy phạm pháp luật này đều là sự thể hiện của tự do hợp đồng Freedom of Contract trong lĩnh vực dân sự thương mại. Nguyên tắc tự do tự nguyện thỏa thuận có hai bộ phận cấu thành như sau. Thứ nhất, các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại cấu thành thứ nhất của nguyên tắc này đề cập đến mối quan hệ giữa nhà nước xã hội với thương nhân. Theo đó, nhà nước thiết lập trên khuôn khổ pháp luật, mà ở đó các quyền cơ bản của công dân và của thương nhân là các quyền phát sinh từ quyền công dân được tôn trọng, được bảo hộ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực thi. Nhưng cũng đồng thời đòi hỏi thương nhân phải tôn trọng khuôn khổ pháp luật đó. Bên cạnh đó, thương nhân cũng cần phải tôn trọng thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội với tư cách là các chuẩn mực về hành vi ứng xử được xã hội thừa nhận, dinh giữ, phát huy và vì vậy được nhà nước bảo hộ. Ở đây cần lưu ý rằng, sự khác nhau trong việc sử dụng ngôn từ giữa luật thương mại 2005 không trái với quy định pháp luật và bộ luật dân sự 2005 không vi phạm điều cấm của pháp luật không dẫn đến sự khác biệt về nội dung, bởi vì điều cấm được Bộ Luật Dân sự diễn giải theo nghĩa rất rộng. Xem Điều 128. Còn quy định pháp luật mà các bên không được thỏa thuận trái đi phải là các quy phạm pháp luật bắt buộc. Bởi vậy, về nguyên tắc, các thỏa thuận vi phạm điều cấm hay trái với các quy phạm pháp luật bắt buộc đều vô hiệu. Và nếu phù hợp với ý chí của các bên, sẽ được thay thế bằng nội dung của các quy phạm pháp luật bắt buộc. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp một giao dịch thương mại không vi phạm điều cấm hay quy phạm pháp luật bắt buộc của pháp luật dân sự thương mại, nhưng lại có thể vi phạm điều cấm của một lĩnh vực pháp luật khác. Ví dụ, một thỏa thuận giữa một nhà sản xuất với các nhà phân phối của mình về việc nhà phân phối chỉ được bán các sản phẩm của nhà sản xuất mà không được bán sản phẩm của các nhà sản xuất khác là hoàn toàn hợp pháp theo pháp luật dân sự và pháp luật thương mại. Tuy nhiên, các thỏa thuận như vậy giữa nhà sản xuất với các nhà phân phối của mình lại có thể vi phạm pháp luật cạnh tranh nếu nhà sản xuất đó có vị trí thống lĩnh thị trường và các thỏa thuận đó gây nên hạn chế cạnh tranh như ngăn cản đối thủ cạnh tranh của nhà sản xuất tham gia thị trường do không thể tiếp cận các kênh phân phối vì bị nhà sản xuất đó phong tỏa. Pháp luật cạnh tranh có thể tạo nên các giới hạn mới đối với tự do hợp đồng. Chú thích: Về vấn đề này xem thêm Nguyễn Thanh Tú, Phan Huy Hồng, 2008, Pháp luật cạnh tranh và quyền tự do giao kết hợp đồng của doanh nghiệp, tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3, 239, năm 2008, trang 34 đến 44. Hết chú thích. Đồng thời, nguyên tắc tự do thỏa thuận có ảnh hưởng mang tính quyết định đến phương pháp điều chỉnh của luật thương mại. Theo đó, khi các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định pháp luật, thì luật thương mại tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, luật thương mại thiết lập các quy phạm pháp luật bắt buộc mà các bên phải tuân thủ. Các quy phạm pháp luật như vậy nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục cũng như nhằm xác lập và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh. Thứ hai, ngoài phạm vi cần thiết phải có các quy phạm pháp luật bắt buộc, luật thương mại thiết lập chủ yếu các quy phạm tùy nghi, là loại quy phạm mà các bên có thể thỏa thuận khác đi, nghĩa là chỉ được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận khác đi. Trên thực tế, các quy định của luật thương mại về quyền và nghĩa vụ hợp đồng của các bên trong giao dịch thương mại chủ yếu là quy định tùy nghi Điều đó có thể được dễ dàng nhận thấy ở chỗ các quy định loại này thường bắt đầu bằng vế câu trường hợp không có thỏa thuận hoặc trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và điều đó đòi hỏi người xem xét giải quyết một vụ việc hay một tranh chấp trước tiên phải xem xét các thỏa thuận hợp đồng Thứ hai trong hoạt động thương mại các bên hoàn toàn tự nguyện không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào, theo khoảng 2 Điều 11 Luật Thương mại 2005. Cấu thành thứ hai của nguyên tắc này nhằm vào mối quan hệ giữa các thương nhân, tự nguyện thỏa thuận, hàm chứa điều cấm đối với hành vi áp đặt, cưỡng ép hay đe dọa. Bởi vậy, Các thỏa thuận được hình thành bởi một trong các loại hành vi như vậy đều vô hiệu theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Dân sự 2005. 4.3 Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại Theo quy định tại Điều 12 Luật Thương mại 2005 thì, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên là thực tiễn thương mại được hình thành và áp dụng nhiều lần trong quan hệ thương mại cùng loại giữa hai bên. Ví dụ, trong những hợp đồng mua bán hàng hóa đầu tiên với nhau, các bên ký kết các hợp đồng với đầy đủ các điều khoản chi tiết, bao gồm điều khoản về địa điểm giao hàng. Theo đó, Bên bán giao hàng tại nhà máy của bên mua. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng mua bán tiếp theo, các bên chỉ thỏa thuận miệng những điều khoản như số lượng, chất lượng, giá cả và thời hạn hoặc thời điểm giao hàng mà không đề cập đến địa điểm giao hàng. Mặc dù vậy, bên bán vẫn giao hàng tại nhà máy của bên mua. Cho đến một lúc nào đó, bên bán cho rằng do các bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng, nên địa điểm giao hàng là kho hàng của bên bán, còn bên mua thì viện dẫn thói quen thương mại đã hình thành giữa các bên. Theo đó, bên bán phải giao hàng tại nhà máy của bên mua. Nếu khi giải quyết tranh chấp mà thẩm phán hoặc trọng tài xác định rằng giữa hai bên đã hình thành một thói quen thương mại, theo đó, bên bán đã luôn giao hàng tại nhà máy của bên mua thì trong trường hợp này, bên bán cũng có nghĩa vụ giao hàng tại nhà máy của bên mua. Như vậy, Thói quen thương mại thậm chí được ưu tiên áp dụng so với quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Thương mại 2005 về địa điểm giao hàng trong trường hợp các bên không có thỏa thuận. Thói quen được thiết lập trong hoạt động thương mại tạo nên một nguồn luật hợp đồng bổ sung cho quan hệ thương mại thường xuyên giữa các bên, giúp các bên có thể hình thành nhanh chóng quan hệ hợp đồng một cách giản tiện mà không cần phải lặp đi lặp lại, Việc thỏa thuận chi tiết các điều khoản hợp đồng Với việc bổ sung nguyên tắc này vào luật thương mại 2005 Pháp luật thương mại Việt Nam đã tiệm cận hơn với luật thương mại quốc tế Như theo quy định tại Điều 9 CISG Thì các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa Bị ràng buộc bởi thói quen đã hình thành giữa họ với nhau 4.4 Nguyên tắc áp dụng tập quán thương mại Theo quy định tại Điều 13 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thỏa thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên, thì áp dụng tập quán thương mại, nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong luật này và trong Bộ Luật Dân sự. Khác với thói quen thương mại được hình thành giữa các bên, tập quán thương mại được hiểu là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng miền hoặc một lĩnh vực thương mại có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại theo khoảng 4 điều 3 luật thương mại 2005 Như vậy, trong khi thói quen thương mại được xem là một nguồn luật hợp đồng được hình thành bởi thực tiễn thương mại giữa các bên và được mặc nhiên áp dụng trong trường hợp các bên đó không có thỏa thuận thì tập quán thương mại lại là một nguồn luật khách quan được áp dụng khi pháp luật không quy định, các bên không thỏa thuận và cũng không tồn tại thói quen thương mại giữa các bên. Sự thừa nhận tập quán của các bên ở đây biểu hiện ở việc các bên không có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận khác đi. Tập quán thương mại được đề cập ở điều khoản này là tập quán thương mại trong nước, còn việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế thì được quy định tại khoảng 2 Điều 5 Luật Thương mại 2005. Theo đó, việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế đòi hỏi có sự thỏa thuận giữa các bên, như Điều chính CISG cũng quy định rằng các bên trong mua bán hàng hóa quốc tế chịu sự ràng buộc bởi tập quán mà họ đã thỏa thuận. 4.5 Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng được quy định tại Điều 14 Luật Thương mại 2005 như sau. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh. Luật Thương mại 2005 không định nghĩa khái niệm người tiêu dùng. Bởi vậy, việc xác định ai là người tiêu dùng phải căn cứ luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. Định nghĩa này cho thấy, khi giao dịch với thương nhân thì người tiêu dùng chính là bên hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi và giao dịch đó được xem là giao dịch thương mại khi các bên chọn áp dụng luật thương mại. Tuy nhiên, việc chọn áp dụng luật thương mại không làm người tiêu dùng mất đi tư cách đó, và vì vậy vẫn được bảo vệ bởi pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Mặt khác, chính nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng quy định tại Điều 14 Luật Thương mại 2005 cũng dẫn chiếu trở lại các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Như vậy, trong mọi trường hợp, Người tiêu dùng có quyền viện dẫn đến các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trong hoạt động quan hệ với thương nhân. Đứng từ góc độ quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, các hành vi vi phạm nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng có thể bị xử lý bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Xem điểm y, khoảng 1, điều 320 Điều 321 luật thương mại 2005 4.6 Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu Điều 15 luật thương mại 2005 quy định Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản Quy định nguyên tắc này tuy không có tính mở đường nhưng góp phần tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho thương mại điện tử phát triển. Theo các giải thích tại Điều 4 Luật Giao dịch điện tử, thì thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Còn phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quan học, điện từ hoặc công nghệ tương tự và giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử. Với các giải thích khái niệm như vậy, thì các giao dịch qua máy fax mà trước đây đã được thừa nhận là giao dịch tương đương văn bản, bây giờ lại còn được xem giao dịch điện tử theo luật giao dịch điện tử. Thậm chí, ngay cả các trao đổi qua điện thoại mà trước nay được hiểu là trao đổi bằng lời nói, thì bây giờ cũng được xem là giao dịch điện tử vì điện thoại cũng là phương tiện điện tử. Nhưng sự thừa nhận giá trị pháp lý tương đương văn bản của thông điệp dữ liệu có ý nghĩa trước hết đối với việc trao đổi dữ liệu điện tử là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin Electronic Data Interchange, viết tắt là EDI. Như vậy, bên cạnh các phương thức giao dịch truyền thống, Thương nhân có thể giao dịch điện tử với nhau, đặc biệt qua mạng Internet, mà không bị các rào cản về không gian và thời gian. Hình thức giao dịch bằng thư điện tử đã trở nên phổ biến, giúp các thương nhân giảm thiểu các loại chi phí trong việc đàm phán, thiết lập các quan hệ hợp đồng cũng như trao đổi với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng. Giao dịch điện tử cũng giúp thương nhân tạo nên cho mình cũng như tham gia vào các kênh phân phối, mua sắm mới như thông qua website có chức năng đặt hàng trực tuyến, tổ chức hoặc tham gia đấu giá, đấu thầu qua mạng, vân vân. Với sự thừa nhận thông điệp dữ liệu có giá trị tương đương văn bản hay như văn bản, thường nhân có thể thực hiện các giao dịch mà pháp luật quy định phải bằng văn bản hoặc phương thức giao dịch điện tử. Và cũng vì vậy mà thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc và có giá trị làm chứng cứ. Tuy nhiên, Để có được các giá trị pháp lý này, thông điệp dữ liệu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Chương 2. Hoạt động mua bán hàng hóa Nội dung của chương này tập trung phân tích về hoạt động mua bán hàng hóa với tính chất là một hoạt động thương mại cơ bản và trọng tâm theo quy định của pháp luật thương mại. Khoảng 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại Theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận Như vậy, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại mà thông qua việc thực hiện nghĩa vụ của bên bán, hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao từ bên bán sang bên mua nhằm đổi lại việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối ứng của bên mua. Căn cứ vào phương thức thực hiện, hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005 có thể được phân loại thành hoạt động mua bán hàng hóa thông thường theo phương thức mua bán trực tiếp và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Theo đó, việc mua và bán hàng hóa được thực hiện trên một thị trường tập trung theo phương thức khớp lệnh với sự hỗ trợ của sở giao dịch hàng hóa, người môi giới và các định chế tài chính trung gian. Kết cấu của chương này cũng được thể hiện thành hai phần trên cơ sở phân tích các vấn đề pháp lý cơ bản về 1. Hoạt động mua bán hàng hóa và 2. Hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Một lớn, hoạt động mua bán hàng hóa. Theo luật thương mại 2005, hoạt động mua bán hàng hóa được phân thành hai loại là hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Theo đó, hoạt động mua bán hàng hóa trong nước được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam mà không có sự dịch chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia hoặc vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật như khu chế xuất hoặc khu ngoại quan. Trong khi đó, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu, với những khác biệt nhất định so với hoạt động mua bán hàng hóa trong nước liên quan đến yếu tố lãnh thổ khi thực hiện hoạt động mua bán và dịch chuyển hàng hóa. Cụ thể.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 Hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Đối với hình thức tạm xuất, tái nhập, hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam. Và đối với hình thức chuyển khẩu, hàng hóa được mua từ một nước hoặc vùng lãnh thổ để bán sang một nước vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam, mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Chú Thích Xem Điều 27-30 Luật Thương mại 2005 và các quy định tại Nghị định 12 trên 2006 trên NDCP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Sau đây, Nghị định số 12 trên 2006 trên NDCP Hết chú thích Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với cách thức xác định hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thông qua các hình thức như trên thì quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế theo luật thương mại 2005 không phải lúc nào cũng đồng nhất với quan hệ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Theo đó, quan hệ mua bán hàng hóa giữa hai thương nhân Việt Nam trong đó có sự dịch chuyển hàng hóa, đưa ra, đưa vào khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật để giao cho bên mua trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế dưới hình thức nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa. Nhưng không phải là quan hệ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Việc phân biệt này có ý nghĩa nhất định trong việc xác định nguyên tắc áp dụng luật đối với quan hệ mua bán hàng hóa, cụ thể là nguyên tắc chọn luật áp dụng, luật nước ngoài hoặc tập quán thương mại quốc tế Đối với quan hệ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài Chú thích Về vấn đề này, xem các phân tích chi tiết được trình bày ở chương 1.1.3.3 Hết chú thích Việc áp dụng các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa Các quy phạm này hiện được quy định ở nhiều nguồn luật khác nhau bao gồm pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế Không chỉ đặt ra yêu cầu về tính chính xác khi xác định luật áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, mà còn hướng đến yêu cầu thu hẹp sự bất tương thích giữa pháp luật thương mại Việt Nam và pháp luật thương mại quốc tế, điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa nói riêng và hoạt động thương mại nói chung. Yêu cầu này nhằm mục đích thực thi các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc đang trong quá trình đàm phán gia nhập. Và... Khắc phục những điểm chưa tương thích giữa luật thương mại và pháp luật tập quán thương mại quốc tế Chú thích tham khảo 1.1.2 tờ trình của chính phủ số 1456 trên CPPC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại sửa đổi Hết chú thích Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, các điều ước quốc tế về mua bán hàng hóa như Công ước Viên năm 1980 Về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hoặc các tập quán thương mại quốc tế như các quy tắc thương mại quốc tế, quy tắc và thực hành thống nhất tính dụng chứng từ, hiện là nguồn luật được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Và do vậy, yêu cầu về thay đổi pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa của Việt Nam cho phù hợp với pháp luật thương mại quốc tế trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam khi chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Những thay đổi này, phần nào đã được thể hiện trong các quy định của luật thương mại 2005 như được phân tích ở một số nội dung dưới đây và đã thực sự tạo điều kiện cho sự phát triển quan hệ mua bán hàng hóa ở Việt Nam. Quan hệ mua bán hàng hóa được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng mua bán hàng hóa. Các nội dung dưới đây chủ yếu tập trung phân tích về hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa. 1.1.1. Khái niệm. Xét về bản chất, hợp đồng mua bán hàng hóa hình thức pháp lý của quan hệ mua bán hàng hóa mang tính chất cơ bản của một hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Chú thích: Tham khảo khái niệm về hợp đồng theo quy định tại Điều 388 Bộ Luật Dân sự 2005. Theo đó, hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hết chú thích. Nền tảng của hợp đồng mua bán hàng hóa dựa trên sự thỏa thuận giữa các chủ thể của quan hệ mua bán hàng hóa, theo quy định của pháp luật thương mại, nhằm thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa. Theo cách hiểu này, dựa trên quy định của luật thương mại 2005, Về hoạt động mua bán hàng hóa Có thể hiểu, hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận của các bên Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán Còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa 1.1.2 Đặc điểm Hoạt động mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại thuộc về bản chất Được thực hiện nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân Vậy nên, hợp đồng mua bán hàng hóa với tính chất là sự thỏa thuận của các bên để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, về chủ thể. Hợp đồng mua bán hàng hóa được xác lập giữa các chủ thể là thương nhân hoặc giữa thương nhân với các chủ thể khác có nhu cầu về hàng hóa khi các chủ thể đó chọn áp dụng luật thương mại 2005. Các chủ thể này là một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện các hoạt động mua bán không nhằm mục đích sinh lợi trên lãnh thổ nước Việt Nam và chọn áp dụng luật thương mại 2005 để điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa của các bên. Xem khoảng 3, điều 1 luật thương mại 2005. Thứ hai về hình thức, hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập thành hành vi cụ thể. Tuy nhiên, Đối với những loại hợp đồng mà pháp luật quy định phải được giao kết bằng văn bản thì phải tuân theo quy định đó. Xem điều 24 Luật Thương mại 2005. Ví dụ, mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Xem khoảng 2 điều 27 Luật Thương mại 2005. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, Telex, fax thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Theo khoản 15 điều 3 luật thương mại 2005. Thứ ba, về đối tượng, hợp đồng mua bán hàng hóa có đối tượng là hàng hóa. Theo luật thương mại 2005, hàng hóa bao gồm tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai. Những vật gắn liền với đất đai. Chú thích, khoản 2 điều 3 luật thương mại 2005 Theo luật thương mại 1997, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các động sản khác được lưu thông trên thị trường, nhà ở dùng để kinh doanh dưới hình thức cho thuê, mua, bán. Khoảng 3 điều 5 luật thương mại 1997. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa, theo quy định của luật thương mại 2005, đã mở rộng hơn so với đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 1997. Điều này đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 đối với các quan hệ mua bán hàng hóa. Hết chú thích. Theo quy định của pháp luật, động sản là những tài sản không phải là bất động sản. Theo khoản 2, điều 174 Bộ luật dân sự 2005, Còn bất động sản là các tài sản bao gồm đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó. Các tài sản khác gắn liền với đất đai, các tài sản khác do pháp luật quy định, theo khoảng 1 điều 174 Bộ Luật Dân sự 2005. Như vậy, luật thương mại 2005 chỉ điều chỉnh các hợp đồng mua bán có đối tượng hàng hóa là động sản đã tồn tại vào thời điểm xác lập hợp đồng, hoặc sẽ hình thành trong tương lai, và những vật gắn liền với đất đai mà không bao gồm đất đai. Theo cách hiểu này, quyền sử dụng đất là đối tượng trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì không phải là hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005. Nhưng nhà, công trình xây dựng tồn tại trên đất lại là hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Vì vậy, việc áp dụng pháp luật điều chỉnh cho hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng Giữa các chủ thể là thương nhân tuân thủ nguyên tắc áp dụng luật thương mại và pháp luật có liên quan quy định tại Điều 4 luật thương mại 2005. Về nguyên tắc áp dụng luật thương mại và pháp luật có liên quan, tham khảo các phân tích được trình bày ở chương 1, 1, 3 Như vậy, hàng hóa mua bán theo quy định của luật thương mại 2005 có phạm vi hẹp hơn tài sản có thể mua bán theo quy định của Bộ luật dân sự 2005. Tham khảo Điều 163 Bộ Luật Dân Sự 2005. Mặt khác, cần lưu ý rằng hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa, phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, thì để có thể lưu thông hợp pháp, phải đáp ứng các điều kiện này theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này, xem Nghị định 59 trên 2006 trên NDCP, Ngày 12 tháng 6 năm 2006, quy định Chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế, kinh doanh. Và kinh doanh có điều kiện sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 43 trên 2009 trên NDCP ngày 27 tháng 5 năm 2009. Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Về vấn đề này, xem phụ luật 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12-2006-NDCP. Nếu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương hoặc hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành thì phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể tại các văn bản hướng dẫn khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Về vấn đề này, tham khảo phụ lục 2 và phụ luật 3 Ban hành kèm theo Nghị định số 12-2006-NDCP 1.2. -2006 xác lập hợp đồng và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 1.2.1. Xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa được xác lập trên cơ sở thỏa thuận của các bên và thông qua hành vi giao kết hợp đồng của các bên Hợp đồng hình thành khi các bên đạt được sự thống nhất ý chí Và thời điểm xác định sự thống nhất ý chí của các bên chính là thời điểm giao kết hợp đồng. Tham khảo Hoàng Thế Liên 2009 Bình luận Khoa học Bộ Luật Dân sự 2005 Tập 2 Phần thứ 3 Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Trang 234 Luật Thương mại 2005 không quy định về việc xác lập hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại Vì vậy, các vấn đề pháp lý liên quan đến xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự 2005. Theo đó, các quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về giao kết và hiệu lực của hợp đồng được áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại. Liên quan đến việc xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa, các vấn đề pháp lý cơ bản sau cần được xem xét. Thứ nhất, về đề nghị giao kết hợp đồng mua bán... Trên cơ sở quy định của Bộ Luật Dân sự 2005, có thể hiểu đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Xem Điều 390 Bộ Luật Dân sự 2005 Đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thực hiện một cách trực tiếp như bằng lời nói hoặc được thực hiện bằng hình thức gián tiếp như thông qua thư, điện tính. Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán phải được gửi đến bên đã được xác định cụ thể. Vì vậy mà thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng với tính chất là những chào hàng hoặc những đề nghị mua hàng không được gửi đến bên đã được xác định cụ thể thì không phải là đề nghị giao kết hợp đồng. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực với ý nghĩa là thời điểm bắt đầu xác định sự ràng buộc của bên đề nghị với đề nghị của mình. Do bên đề nghị ấn định, Hoặc trong trường hợp bên đề nghị không ấn định thì thời điểm này bắt đầu từ khi bên được đề nghị, nhận được đề nghị đó. Xem khoảng 1 điều 391 Bộ Luật Dân Sự 2005. Bên được đề nghị được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Khi đề nghị được chuyển đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị, tùy thuộc vào chủ thể được đề nghị. Đề nghị được nhập vào hệ thống thông tin của bên được đề nghị. Trong trường hợp thông điệp dữ liệu, bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác. Xem khoảng 2 điều 391 Bộ Luật Dân sự 2005. Trong đề nghị giao kết hợp đồng, bên đề nghị có thể ấn định thời hạn trả lời và việc ấn định thời hạn này cũng đồng thời ràng buộc trách nhiệm của bên đề nghị giao kết hợp đồng trong thời hạn đó. Theo đó, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với bên thứ ba, Trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh. Xem khoảng 2 điều 390 Bộ Luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, Bộ Luật Dân sự 2005 không quy định việc ràng buộc trách nhiệm của bên đề nghị giao kết hợp đồng như thế nào trong trường hợp bên này không ấn định thời hạn trả lời đối với đề nghị giao kết hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau. Theo đó, bên đề nghị có thể rút lại đề nghị bất kỳ thời điểm nào khi bên được đề nghị chưa chấp nhận đề nghị hoặc thời hạn trả lời trong trường hợp này được xác định là một thời hạn hợp lý cho sự chấp nhận tùy thuộc vào các điều kiện của giao dịch Hoặc nếu một đề nghị giao kết hợp đồng mà các bên không xác định rõ thời hạn trả lời thì đề nghị này chỉ được coi như một hình thức quảng cáo, giới thiệu hoặc một yêu cầu chung về cung cấp hoặc được cung cấp hàng hóa mà không áp dụng quy định ràng buộc trách nhiệm của bên đề nghị. Tham khảo Hoàng Thế Liên, Trang 220 Vì vậy, để hạn chế các tranh chấp phát sinh, bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, cần chú ý đến việc ấn định thời hạn trả lời cho đề nghị của mình. Bên đề nghị giao kết hợp đồng tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật, có quyền thay đổi, rút lại hoặc hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng. Theo đó, bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau. Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng thời điểm nhận được đề nghị. Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh theo khoảng 1 Điều 392 Bộ Luật Dân sự 2005. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện quyền hủy bỏ đề nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề nghị thì phải thông báo cho bên được đề nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực. Khi bên được đề nghị nhận được thông báo trước khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, theo Điều 393 Bộ Luật Dân sự 2005, Bên đề nghị giao kết hợp đồng không còn bị ràng buộc trách nhiệm với bên được đề nghị khi đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt. Theo quy định tại Điều 3.9.4 Bộ Luật Dân Sự 2005, đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau, bên nhận được đề nghị, trả lời không chấp nhận. Hết thời hạn trả lời chấp nhận. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực hoặc theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời Thứ hai, về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán Theo quy định tại Điều 396 Bộ Luật Dân sự 2005 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị, thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới, theo Điều 395 Bộ Luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, thực tiễn giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa cho thấy, có thể phát sinh việc bên được đề nghị chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, nhưng có nêu điều khoản sửa đổi bổ sung mà không làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng, và bên đề nghị cũng không phản đối những sửa đổi bổ sung này, Trong trường hợp đó, vấn đề pháp lý phát sinh là việc trả lời chấp nhận của bên được đề nghị có cấu thành một chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng không. Ví dụ, thương nhân A gửi đề nghị giao kết hợp đồng đến thương nhân B với nội dung Chào bán 1.000 tấn bột mì với các điều kiện cụ thể liên quan đến hàng hóa được nêu trong đề nghị. Trong đó có nội dung hàng hóa được đóng gói trong các bao biệt cứng, sao cho phù hợp với việc chuyên chở và đảm bảo đặc tính của hàng hóa khi hàng được giao đến địa điểm bên mua. Bên được đề nghị trong thư trả lời có đề cập đến lo ngại về đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển, nên đề nghị sử dụng các bao bì mới để đóng gói hàng hóa. B đề nghị không phản đối yêu cầu của bên được đề nghị và giao hàng. Tuy nhiên, sau khi hàng được giao, giá bột mì trên thị trường biến động theo hướng giảm mạnh, Bên được đề nghị từ chối thực hiện hợp đồng vì cho rằng trả lời của mình không cấu thành một chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, mà là việc đưa ra một đề nghị mới. Và hành vi giao hàng mà không trả lời của bên bán không phải là việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, nếu theo cách hiểu việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là việc chấp nhận toàn bộ nội dung đề nghị mà không chứa đựng bất kỳ điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị nào, thì bên bán sẽ phải gánh chịu nhiều bất lợi trong trường hợp mua bán hàng hóa như trên Theo quy định tại điều 397 Bộ Luật Dân sự 2005 thời hàng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được xác định như sau Khi bên đề nghị có ấn định thời hàng trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này, thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời, không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc các phương tiện khác, thì bên được đề nghị phải trả lời ngay, có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận về thời hạn trả lời. Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng nếu thông báo này đến trước hoặc cùng thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng, theo Điều 400 Bộ Luật Dân Sự 2005. Thứ ba, về thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa được giao kết vào thời điểm xác nhận sự thống nhất ý chí của các bên. Thời điểm này khác nhau tùy thuộc vào hình thức giao kết hợp đồng. Theo quy định tại Điều 404 Bộ Luật Dân sự 2005, thời điểm giao kết hợp đồng được xác định như sau. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết. Hợp đồng cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời, mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng. Nếu có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung hợp đồng. Hoặc thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. 1.1.2 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa Luật Thương mại 2005 không quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại. Vì vậy, các vấn đề pháp lý liên quan đến xác định điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực phải tuân theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Theo đó, hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện sau. Xem Điều 122 Bộ Luật Dân sự 2005 Thứ nhất, các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng phải có năng lực chủ thể để ký kết hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa chủ yếu là thương nhân. Chủ thể này có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thương mại. Thương nhân giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm mục đích sinh lợi với điều kiện có đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa mua bán. Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế, việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của mình, bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận có giá trị tương đương, và phạm vi quyền hạn của người đại diện theo pháp luật được xác định căn cứ vào điều lệ của doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp. Như vậy, để hợp đồng mua bán hàng hóa của thương nhân có hiệu lực, thì chủ thể tham gia hợp đồng phải đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh và yêu cầu về thẩm quyền của người ký kết hợp đồng. Theo các quy định pháp luật về chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp có nghĩa vụ hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký. Xem khoảng một điều chính luật doanh nghiệp 2005. Và cùng với đó, năng lực pháp luật của doanh nghiệp cũng bị giới hạn bởi các quy định về ngành nghề kinh doanh. Về vấn đề này tham khảo Phan Huy Hồng bàn về phạm vi năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5 2005 trang 54-59. Theo đó, doanh nghiệp chỉ có thể có các quyền và nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Vì vậy, doanh nghiệp giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng không có đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa mua bán theo quy định của pháp luật, được hiểu là hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Hậu quả pháp lý của việc vi phạm nghĩa vụ này là hợp đồng mua bán hàng hóa do doanh nghiệp xác lập có khả năng bị vô hiệu bởi doanh nghiệp tham gia giao dịch, đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ không phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Xem Điều 122 và Điều 86 Bộ Luật Dân sự 2005. Xét ở góc độ này, có thể nhận thấy quy định về nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, phần nào hạn chế năng lực pháp luật của doanh nghiệp, và tạo nên những rào cản trong kinh doanh khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch nằm ngoài phạm vi ngành nghề đăng ký. Về vấn đề này, pháp luật thương mại hiện hành, Khi xem xét các căn cứ pháp lý để xác định hợp đồng vô hiệu, nên tính đến đặc thù của quan hệ thương mại. Trên cơ sở đó cần tiếp cận vấn đề không chỉ ở góc độ quản lý nhà nước về kinh tế mà nên nhìn nhận ở góc độ mở rộng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Quan điểm lập pháp hiện nay chủ yếu tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. Xem khoảng 1, Điều 10 Nghị định 06-2008, NDCP ngày 16 tháng 1 năm 2008, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, quy định này chỉ hợp lý khi tách bạch giữa việc xử lý vi phạm hành chính với tính chất là hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký và việc xử lý hợp đồng vô hiệu với tính chất là hậu quả về mặt pháp lý kinh tế. Tham khảo Phan Huy Hồng, Trang 58 Bởi lẽ, nếu xử lý hợp đồng vô hiệu do doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc đã thỏa thuận, sẽ tạo nên những hạn chế nhất định trong kinh doanh và những rủi ro pháp lý cho các bên giao kết hợp đồng. Những hạn chế này một thời gian dài đã tồn tại trong các quy định pháp luật trước đây khi xem xét đến tính hiệu lực của các hợp đồng trong lĩnh vực thương mại. Theo pháp lệnh, Hợp đồng kinh tế 1989. Những hợp đồng kinh tế sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ. A. Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật. B. Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. C. Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo. Xem khoảng 1 điều 8. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989. Nhận thức được phần nào những hạn chế nhất định từ quy định này khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp kinh tế, Hội đồng Thẩm phán toán Nhân dân Tối cao đã hướng dẫn áp dụng quy định này tại 1.1.1. Nghị quyết số 04-2003-NQ-HDTP ngày 27 tháng 5 năm 2003 như sau. Hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ khi một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khi áp dụng quy định này cần phân biệt. Nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế, một trong các bên chưa có đăng ký kinh doanh, mà trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh tranh chấp, và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp, bên chưa có đăng ký kinh doanh, khi ký kết hợp đồng kinh tế vẫn chưa có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc được các bên thỏa thuận trong hợp đồng thì hợp đồng kinh tế này thuộc trường hợp quy định tại điểm D khoảng 1 điều 8 pháp lệnh hợp đồng kinh tế và bị coi là vô hiệu toàn bộ. Hoặc, nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế, một trong các bên chưa có đăng ký kinh doanh, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh tranh chấp và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp. Bên chưa có đăng ký kinh doanh khi ký kết hợp đồng đã có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, thì hợp đồng kinh tế này không thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1-8 pháp lệnh hợp đồng kinh tế và do đó không bị coi là vô hiệu toàn bộ. Cách thức giải quyết như vậy thể hiện một quan điểm áp dụng pháp luật hợp lý hơn nhưng vẫn không loại trừ được những rủi ro pháp lý cho các bên giao kết hợp đồng khi một bên không có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc thỏa thuận trong hợp đồng. Chính vì vậy, trong khoa học pháp lý hiện nay, Không nên hiểu việc vi phạm nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký là căn cứ để xác định hợp đồng vô hiệu. Việc xử lý vi phạm này cũng nên chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính mà không dẫn đến hậu quả làm vô hiệu hợp đồng đã ký kết. Mặt khác, phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp nên được hiểu theo hướng mở rộng. Theo đó, năng lực pháp luật không bị giới hạn bởi quy định về ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được kinh doanh khi có đủ những điều kiện theo quy định. Xem khoảng 1 và khoảng 2 điều 7 luật doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, quy định này cần được tiếp cận theo hướng doanh nghiệp có quyền chủ động lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Việc lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh có ý nghĩa về mặt thông tin, nhưng không có ý nghĩa hạn chế khả năng kinh doanh của doanh nghiệp đó. Và hợp đồng do doanh nghiệp giao kết nằm ngoài phạm vi ngành nghề đã đăng ký, không là căn cứ dẫn đến hợp đồng bị xem là vô hiệu. Quan điểm tương tự Phan Huy Hồng, trang 59. Thứ hai, mục đích và nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Về khái niệm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội, tham khảo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Dân Sự 2005. Những hợp đồng mua bán có mục đích và nội dung vi phạm điều kiện này bị vô hiệu, và vì vậy không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Thứ ba, hợp đồng phải được giao kết trên nguyên tắc tự nguyện. Đây là một nguyên tắc cơ bản của pháp luật trong giao kết hợp đồng. Bởi lẽ, hợp đồng phải là sự thống nhất ý chí của các bên, và các bên phải tự nguyện trong việc xác lập và thể hiện ý chí của mình. Mọi trường hợp giao kết hợp đồng trên cơ sở lừa dối đe dọa là căn cứ dẫn đến hậu quả hợp đồng bị vô hiệu. Thứ tư, Hợp đồng phải đáp ứng quy định của pháp luật về hình thức. Hình thức của hợp đồng mua bán là phương thức thể hiện ý chí của các bên tham gia quan hệ mua bán hàng hóa. Sự thỏa thuận của các bên về nội dung của hợp đồng phải được thể hiện bằng những hình thức đáp ứng quy định của pháp luật. Hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định. Các bên trong quan hệ mua bán hàng hóa có thể xác lập hợp đồng bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Chỉ những hợp đồng nào pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn. Quá thời hạn đó mà không thực hiện thì hợp đồng vô hiệu. Xem Điều 134 Bộ Luật Dân Sự 2005. 1.3 Nội dung hợp đồng Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện dưới dạng các điều khoản cụ thể của hợp đồng do các bên thỏa thuận về các vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Trong quan hệ mua bán hàng hóa, các bên có quyền thỏa thuận các nội dung không trái với quy định của pháp luật nhằm xác lập quyền và các nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng, phù hợp với nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận. Về nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại, xem các phân tích được trình bày ở chương 1 lớn 14.2 Luật thương mại 2005 cũng tiếp cận vấn đề theo nguyên tắc sau. 1. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa là do các bên thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật thương mại. 2. Pháp luật thương mại không quy định các nội dung bắt buộc mà các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với những nội dung các bên không có thỏa thuận thì áp dụng quy định của pháp luật để điều chỉnh. Cách thức tiếp cận này thể hiện sự khác biệt giữa luật thương mại 2005 và luật thương mại 1997, phản ánh sự thay đổi cơ bản của pháp luật thương mại phù hợp với tính chất của quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo luật thương mại 1997, nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa gồm các điều khoản chủ yếu và các điều khoản tùy nghi. Theo đó, Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các điều khoản chủ yếu về tên hàng, số lượng, quy cách chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán và địa điểm và thời hạn giao nhận hàng, theo Điều 50 Luật Thương mại 1997. Bên cạnh đó, Luật Thương mại 1997 cũng quy định nếu các bên giao kết hợp đồng thông qua chào hàng và chấp nhận chào hàng, thì một trong những điều kiện của chào hàng là phải có các nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định như trên. Xem khoảng 1 điều 51 luật thương mại 1997. Như vậy, theo luật thương mại 1997, hợp đồng mua bán hàng hóa được xem là không được xác lập nếu không có những nội dung chủ yếu trên. Nói cách khác, khả năng hình thành một hợp đồng mua bán hàng hóa trên cơ sở quy định của luật thương mại 1997 thu hẹp hơn so với quy định tương ứng của luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2005. Chú thích. Liên quan đến vấn đề này, Bộ luật dân sự 2005 quy định theo cách thức định hướng cho các bên trong việc thỏa thuận nội dung của hợp đồng, nhưng không buộc các bên phải thỏa thuận những nội dung này. Điều 402 Bộ luật dân sự 2005 quy định: Tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau: về đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm. Về số lượng, chất lượng Về giá, phương thức thanh toán Về thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng Về quyền và nghĩa vụ của các bên Về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng Về phạt vi phạm hợp đồng Và các nội dung khác Hết chú thích Luật Thương mại 2005 không quy định các nội dung bắt buộc của hợp đồng mua bán hàng hóa Tùy thuộc vào thực tiễn giao kết hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận nội dung của hợp đồng, thông thường bao gồm các nội dung về tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, thanh toán, thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán, giao nhận, thời hạn, địa điểm, phương thức giao nhận, bảo hành, chuyển rủi ro, chuyển quyền sở hữu, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và việc áp dụng các chế tài trong thương mại, giải quyết tranh chấp và các nội dung khác có liên quan. 1.4. Thực hiện hợp đồng 1.4.1. Giao nhận hàng hóa Nghĩa vụ giao nhận với tính chất là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên bán được luật thương mại quy định dưới hình thức Một quy phạm bắt buộc, theo đó bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng Theo Điều 34 Luật Thương mại 2005 Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật Thương mại 2005. Nếu các bên có thỏa thuận về việc giao chứng từ, thì bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn, tại địa điểm và bằng phương thức đã thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm, giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua, thì bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn, và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng. Nếu bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hóa trước thời hạn thỏa thuận, thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại. Và nếu việc bên bán khắc phục những thiếu sót này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó, theo Điều 44 Luật Thương mại 2005. Tương ứng với nghĩa vụ giao hàng của bên bán là nghĩa vụ nhận hàng của bên mua. Theo đó, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thỏa thuận hoặc thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng, theo Điều 56 Luật Thương mại 2005. Nghĩa vụ nhận hàng của bên mua không chỉ là nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa về mặt thực tế, mà còn là nghĩa vụ thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng như cung cấp thông tin hỗ trợ việc giao hàng, hướng dẫn địa điểm và cách thức phù hợp cho việc bốc dở hàng hóa, chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất sẵn sàng cho việc tiếp nhận hàng hóa. Việc bên mua không tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận hàng hóa khi bên bán giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng cấu thành vi phạm nghĩa vụ nhận hàng và phải gánh chịu các chế tài tương ứng cho hành vi vi phạm theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật thương mại 2005. 1.4.2 Thời hạn, thời điểm giao nhận hàng hóa Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thương mại 2005, bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thời điểm giao hàng và thời điểm nhận hàng trong một số trường hợp có thể không trùng lập nhau, tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ví dụ, các bên thỏa thuận hàng được bên bán, đóng gói thành kiện hoàn chỉnh và lưu kho sẵn sàng cho việc giao cho bên mua vào ngày 1 tháng 10 năm 2011. Bên mua tùy thuộc vào quyết định của mình sẽ nhận hàng vào bất kỳ ngày nào trong tháng 10 năm 2011. Như vậy, khi hàng hóa đã được đặt định hóa và được bên bán đặt dưới quyền định đoạt của bên mua vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, thì bên bán được coi là đã thực hiện nghĩa vụ giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng mà không phụ thuộc vào thời điểm nhận hàng của bên mua hay việc đã thực tế giao hàng cho bên mua hay chưa. Theo quy định tài khoản 2, 3 điều 37 luật thương mại 2005 thì trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước với bên mua. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. Như vậy trong các trường hợp này luật thương mại 2005 quy định theo hướng trao quyền chủ động cho bên bán trong việc tự mình xác định thời điểm giao hàng cụ thể, bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn giao hàng, nếu chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể, hoặc thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng với điều kiện thông báo trước cho bên mua. Quy định này phần nào phản ánh sự phù hợp của luật thương mại 2005 khi điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa, vì nghĩa vụ giao hàng trong thương mại áp đặt cho bên bán trách nhiệm nặng nề hơn nghĩa vụ nhận hàng của bên mua Bên bán có trách nhiệm phải giao hàng phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và bản thân bên bán phải thực hiện nhiều hành vi phức tạp trước đó như thu mua hoặc sản xuất, chế tạo, đóng gói xác định bằng ký mã hiệu thu xếp việc vận chuyển và các hành vi khác để đi đến hành vi giao nhận cuối cùng Về vấn đề này Khác với cách thức tiếp cận của luật thương mại 2005, trong quan hệ mua bán tài sản theo pháp luật dân sự, Bộ luật dân sự 2005 điều chỉnh theo hướng dung hòa quyền của các bên. Theo đó, khi các bên không có thỏa thuận thời hạn giao tài sản, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản, và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo trước cho nhau một thời gian hợp lý theo khoản 2, điều 432 Bộ luật dân sự 2005. Theo quy định tại điều 38 Luật Thương mại 2005 thì trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các bên căn cứ vào thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng để xác định hành vi giao hàng trước thời hạn. Ví dụ, các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 15 tháng 8 năm 2011 và thỏa thuận bên bán phải giao hàng cho bên mua chậm nhất là ngày 1 tháng 9 năm 2011. Ngày 25 tháng 8 năm 2011, bên bán giao hàng, hành vi giao hàng trước ngày 1 tháng 9 năm 2011 không phải là giao hàng trước thời hạn. Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận được giao từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2011, thì hành vi giao hàng ngày 25 tháng 8 năm 2011 là hành vi giao hàng trước thời hạn. Khi đó bên mua có quyền từ chối nhận hàng mà không phân biệt vi phạm của bên bán, có cấu thành vi phạm cơ bản hay không, hoặc hàng hóa có phù hợp với hợp đồng hay không. Tuy nhiên, bên mua chỉ được quyền từ chối hàng hóa trong khoảng thời gian giao hàng trước thời hạn. Nếu đến thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng mà bên bán giao hàng trở lại thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng. Quyền không nhận hàng trong trường hợp này được phân biệt với quyền từ chối nhận hàng theo quy định tại khoảng 2 Điều 39 Luật Thương mại 2005, như được phân tích ở phần sau. 1.4.3 Địa điểm giao nhận hàng hóa Theo quy định tại Điều 35 Luật Thương mại 2005, thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng, thì địa điểm giao hàng được xác định như sau. y Trường hợp hàng hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hóa đó. 2. Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hóa thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. 3. Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hóa, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó. IV Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán. Nếu không có địa điểm kinh doanh, thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán, được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán. Quy định về địa điểm giao hàng cũng thể hiện sự khác biệt giữa luật thương mại 2005 áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa và bộ luật dân sự 2005 điều chỉnh hợp đồng mua bán tài sản. Theo đó, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì địa điểm được xác định là y nơi có bất động sản nếu đối tượng của hợp đồng là bất động sản hay y nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua, bên có quyền nếu đối tượng của hợp đồng không phải là bất động sản. Như vậy, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định theo hướng bất lợi cho bên bán Đối với tài sản không phải là bất động sản, nếu không có thỏa thuận về địa điểm giao tài sản, thì tài sản được giao tại nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. Ngược lại, luật thương mại 2005 quy định theo hướng bất lợi cho bên mua. Theo đó, đối với hàng hóa không là vật gắn liền với đất đai, nếu không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng, thì hàng được giao tại kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng, nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú của bên bán. 1.4.4 Số lượng, chất lượng, bao bì, đóng gói, hàng hóa Nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng là nghĩa vụ cơ bản của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, bên bán phải giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Như vậy, thỏa thuận trong hợp đồng là căn cứ quan trọng để xác định hàng hóa được giao là hàng hóa phù hợp với hợp đồng hay không. Trong trường hợp nếu dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng mà không có căn cứ để xác định hàng hóa phù hợp với hợp đồng hay không thì quy định của Luật Thương mại 2005 được áp dụng để xác định vấn đề này. Theo quy định tại khoản 1, điều 39 Luật Thương mại 2005, trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hóa được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hóa đó thuộc một trong các trường hợp sau đây. I. Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hóa cùng chủng loại. i. Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng. i. Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hóa mà bên bán đã giao cho bên mua. IV. Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hóa đó, hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hóa trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường. Bằng quy định này có thể nhận thấy, Luật Thương mại 2005 tiếp cận các quy định về chất lượng, số lượng, bao bì, đóng gói hàng hóa, không theo cách thức mà Luật Thương mại 1997 đã áp dụng, khi xác lập các nghĩa vụ giao hàng của bên bán liên quan đến chất lượng, số lượng, bao bì, đóng gói, theo các tiêu chuẩn bắt buộc nếu hợp đồng không có quy định cụ thể. Theo quy định của luật thương mại 1997, y, trong trường hợp chất lượng hàng hóa không được xác định cụ thể trong hợp đồng, thì người bán phải giao hàng có chất lượng trung bình của loại hàng hóa đó, được lưu thông trên thị trường tại thời điểm giao hàng, hoặc 2y, Trong trường hợp bao bì hàng hóa không được quy định cụ thể trong hợp đồng, thì người bán phải giao hàng với bao bì thường dùng cho loại hàng này. Bao bì phải bảo đảm an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, có tính đến khả năng chuyển tải trong điều kiện bốc dở thông thường và phải phù hợp với thời gian, phương tiện vận tải. Luật Thương mại 2005 không còn quy định nghĩa vụ giao hàng với chất lượng trung bình hay giao hàng với bao bì thường dùng trong trường hợp chất lượng hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa không được quy định cụ thể trong hợp đồng mà thay vào đó luật thương mại 2005 quy định các trường hợp hàng hóa được xem là không phù hợp với hợp đồng và trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng cũng như các biện pháp pháp lý được áp dụng trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng như vậy với cách tiếp cận này Luật Thương mại 2005 cũng tách khỏi ý niệm về chất lượng của vật mua bán của Bộ Luật Dân sự 2005. Với quy định, khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định về chất lượng, thì chất lượng của vật mua bán được xác định theo mục đích sử dụng và chất lượng trung bình của vật cùng loại. Cách thức tiếp cận này có ý nghĩa nhất định trong việc áp dụng pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa, theo nguyên tắc một vấn đề pháp lý cụ thể được quy định trong luật thương mại 2005, thì mọi vấn đề riêng lẽ bao hàm trong đó phải được giải quyết theo luật này mà không áp dụng quy định của bộ luật dân sự 2005, đồng thời cũng thể hiện sự khác biệt nhất định liên quan đến quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại và hợp đồng mua bán tài sản trong dân sự. Bên cạnh đó, các quy định về hàng hóa không phù hợp với hợp đồng tại khoản 1 điều 39 Luật Thương mại 2005 thể hiện sự tiếp nhận các quy định của CISG. Theo hướng thu hẹp sự bất tương thích giữa pháp luật thương mại Việt Nam và pháp luật thương mại quốc tế. Theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Thương mại 2005, bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Bằng quy định như vậy Bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa dẫn đến việc xác định hàng hóa không phù hợp với hợp đồng mà không cần phân biệt khiếm khuyết này có cấu thành một vi phạm cơ bản hay không cũng là căn cứ để bên mua thực hiện quyền từ chối nhận hàng. Giả sử bên bán phải giao hàng là máy móc được chế tạo theo yêu cầu của bên mua với những thỏa thuận cụ thể về quy cách, chất lượng cũng như chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của máy móc Tuy nhiên, chỉ cần một khiếm khuyết từ một bộ phận của máy móc dẫn đến việc xác định hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Cho dù là khiếm khuyết nhỏ hoặc có thể sửa chữa được, cũng thuộc trường hợp bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu bên mua không áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Nhìn từ góc độ này, quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thương mại 2005 được hiểu là một quy định nghiêm ngặt đối với bên bán, đặt nặng trách nhiệm của bên này về việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Cách thức quy định như vậy có những khác biệt nhất định so với quy định của CISG về quyền từ chối nhận hàng của bên mua. Theo đó, CISG cho phép bên mua áp dụng quyền từ chối nhận hàng, hệ quả của hành vi hủy hợp đồng. Theo quy định của CISG, khi vi phạm về giao hàng không phù hợp với hợp đồng của bên bán cấu thành một vi phạm cơ bản trừ trường hợp người bán sử dụng quyền khắc phục khiếm khuyết phù hợp với các điều kiện của CISG, bao gồm việc khắc phục khiếm khuyết trong trường hợp giao hàng trước thời hạn và khắc phục khiếm khuyết ngay cả sau khi hết thời hạn giao hàng. Đối với những vi phạm không cơ bản dẫn đến việc xác định hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, quy định của CISG không khuyến khích bên mua áp dụng biện pháp từ chối nhận hàng. Mà thay vào đó, có thể áp dụng biện pháp giảm giá hàng. Theo đó, bên mua có quyền giảm giá hàng theo tỷ lệ căn cứ vào giá trị thực của hàng hóa vào lúc giao hàng và giá trị của hàng hóa nếu hàng hóa phù hợp với hợp đồng vào lúc giao hàng. Việc áp dụng biện pháp giảm giá hàng trên cơ sở quyết định đơn phương của bên mua và không ảnh hưởng đến quyền của bên mua được áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Khác với cách tiếp cận này Luật Thương mại 2005 không quy định biện pháp giảm giá hàng như một biện pháp pháp lý mà bên mua có quyền tự mình áp dụng không trên cơ sở thỏa thuận của các bên. Thay vào đó, như đã phân tích, Luật Thương mại 2005 cho phép bên mua thực hiện quyền từ chối nhận hàng mà không phân biệt vi phạm về giao hàng không phù hợp với hợp đồng của bên bán có cấu thành một vi phạm cơ bản hay không. Thông qua quy định này. Luật Thương mại 2005 cũng tách khỏi ý niệm về quyền giảm giá của bên mua theo Bộ Luật Dân sự 2005 trong trường hợp sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật là mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua. Cũng cần lưu ý rằng, theo quy định của Luật Thương mại 2005, việc bên mua không thực hiện quyền từ chối nhận hàng, không loại trừ trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, và cũng không loại trừ quyền của bên mua được áp dụng các biện pháp chế tài trong thương mại khi thỏa mãn các điều kiện luật định. Tuy nhiên, bên mua khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa có thể thỏa thuận biện pháp giảm giá trong trường hợp chấp nhận hàng hóa không phù hợp với hợp đồng và thỏa thuận này không trái với quy định của pháp luật thương mại. Bởi lẽ trong một số trường hợp cụ thể, cho dù pháp luật thương mại ràng buộc trách nhiệm giao hàng Phù hợp với hợp đồng của bên bán, quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua vẫn có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Ví dụ, ngày 1 tháng 11 năm 2011, thương nhân A bán cho thương nhân B 100 thùng phó mát chất lượng loại 1 với hương vị và thành phần dinh dưỡng được sản xuất theo yêu cầu của thương nhân B với giá 1 triệu Việt Nam đồng một thùng. Các bên thỏa thuận giao hàng tại kho của bên mua vào ngày 1 tháng 12 năm 2011. Hàng hóa được chuyên chở thông qua dịch vụ vận tải thủy nội địa. Bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng cho người vận chuyển và theo điều kiện thương mại bình thường. Hàng sẽ đến nơi an toàn và đúng thời hạn. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, mưa bão gây hư hỏng khoan lạnh của tàu. Giả sử sự kiện này thỏa mãn các điều kiện của sự kiện bất khả kháng dẫn đến hậu quả format bị giảm chất lượng nhưng vẫn có thể sử dụng được sau khi áp dụng một số biện pháp xử lý phù hợp trong quy trình sản xuất. Bên mua có nhu cầu thực sự về hàng hóa này để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng với bên thứ ba, nên quyết định nhận hàng, biết rằng giá trị thực sự của format được giao trên thực tế chỉ bằng 1 phần 2 giá trị của format nếu được giao phù hợp với hợp đồng và bên mua phải chịu thiệt hại phát sinh từ chi phí xử lý format giảm chất lượng cũng như thời gian ngừng hoạt động của hệ thống sản xuất trong thời gian xử lý. Trong trường hợp này, bên bán không phải bồi thường thiệt hại cho bên mua do được miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Theo quy định tại khoản 2 điều 39 luật thương mại 2005, bên mua có quyền từ chối nhận hàng nhưng do những điều kiện nhất định, bên mua đã quyết định nhận hàng. Vậy Bên mua có quyền giảm giá hàng, nghĩa là chỉ thanh toán tiền hàng tương ứng với giá trị thực sự của format được giao trên thực tế không. Theo luật thương mại 2005, bên mua không thể giảm giá hàng nếu không đạt được sự thỏa thuận với bên bán, và do vậy quyền lợi của bên mua bị ảnh hưởng đáng kể. Mặt khác, hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, không chỉ thu hẹp ở vấn đề về quy cách, chất lượng, bao bì, đóng gói, mà mở rộng đến tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xác định hàng hóa là đối tượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Vì vậy, bên cạnh các quy định của luật thương mại 2005, thỏa thuận của các bên về các biện pháp được áp dụng trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng có một ý nghĩa quan trọng. Trường hợp sau minh chứng cho luận điểm này. Ngày 1 tháng 10 năm 2011, bên bán và bên mua giao kết hợp đồng mua bán máy phát điện Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao máy có xuất xứ Nhật Bản với các quy cách, chất lượng cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ngày 1 tháng 11 năm 2011, bên bán giao máy phát điện có xuất xứ từ Singapore. Tuy nhiên, ngay từ khi nhận bộ chứng từ vận tải, trong đó có ghi mã xuất xứ Singapore, bên mua vẫn thanh toán 70% giá trị hàng cho bên bán. Sau khi thông báo cho bên bán, về xuất xứ của máy không đúng như thỏa thuận của các bên, đồng thời đã nhận máy và được chuyển giao lắp đặt ngày 1 tháng 12 năm 2011, với cam kết sẽ nghiệm thu máy sau khi lắp ráp, kiểm tra tủ điện ATS. Máy phát điện được các bên xác nhận chất lượng và các thông số kỹ thuật phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, bên mua căn cứ vào việc bên bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng, Máy phát điện có xuất xứ Singapore, yêu cầu trả lại máy và đòi lại tiền. Theo luật thương mại 2005, nếu không đủ căn cứ để yêu cầu trả lại máy và đòi lại tiền, bên mua có quyền thanh toán tiền hàng tương ứng với giá trị của hàng hóa xuất xứ Singapore vào thời điểm giao hàng không. Luật thương mại 2005 được áp dụng điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên và theo luật này, bên mua không thể giảm giá hàng. Nếu không đạt được sự thỏa thuận với bên bán, dù rằng bên mua có thể áp dụng các biện pháp chế tài nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thương mại 2005. Mặt khác, xét thấy chất lượng hàng hóa phù hợp với hợp đồng, việc không đúng về xuất xứ thực sự đã không ảnh hưởng đến việc sử dụng máy của bên mua, nên vi phạm của bên bán về giao hàng không phù hợp với hợp đồng trong trường hợp này không phải là một vi phạm cơ bản. Thế nên, việc áp dụng chế tài của bên mua cũng bị giới hạn bởi các điều kiện áp dụng quy định bởi luật thương mại 2005. Giả sử thời điểm các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là thời điểm mà luật thương mại 1997 và pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 được áp dụng, văn bản này có quy định về quyền yêu cầu giảm giá hàng hóa của bên mua thì đối với trường hợp trên, việc áp dụng điều 31 pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 cũng không phù hợp vì theo quy định này quyền yêu cầu giảm giá của bên mua được áp dụng khi hàng hóa không đúng chất lượng như đã thỏa thuận trong khi máy phát điện mà bên bán giao có chất lượng phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng chỉ không đúng về xuất xứ Như vậy, việc nghiên cứu pháp luật thương mại cho thấy thỏa thuận của các bên về các biện pháp được áp dụng trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của các bên là rất cần thiết. Bởi lẽ pháp luật thương mại chỉ quy định những quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên, và quy định này được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thỏa thuận của các bên không phù hợp với quy định của pháp luật. Mặt khác, từ trường hợp trên, cần lưu ý rằng khi bên bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng mà bên mua vẫn có hành vi tiếp nhận hàng hóa trên thực tế, thì cũng cho phép hiểu rằng trong trường hợp đó, Bên mua đã từ bỏ quyền từ chối nhận hàng, theo quy định tại khoản 2, Điều 39, Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, việc nhận hàng tại thời điểm giao hàng không đồng nghĩa với việc bên mua đã chấp nhận hàng hóa được giao, mà chỉ là tiếp nhận hàng về mặt thực tế. Vì vậy, hành vi này không loại trừ quyền của bên mua được áp dụng các biện pháp chế tài thích hợp, theo quy định của Luật Thương mại 2005 Trong trường hợp bên bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng cũng như không loại trừ trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Theo quy định tại Điều 40 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được xác định như sau. 1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa. Nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó. 2. Trừ trường hợp vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết của hàng hóa. Trong thời hạn khiếu nại theo quy định của luật thương mại 2005, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua. Kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro. 3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 điều 40 luật thương mại 2005, trách nhiệm của bên bán về khiếm khuyết của hàng hóa được loại trừ nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó. Quy định này có ý nghĩa nhất định khi được áp dụng cho trường hợp các bên mua bán những hàng hóa đặc định hoặc hàng hóa đã qua sử dụng mà vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết của hàng hóa nhưng vẫn đồng ý mua hàng. Bên bán, nếu thuộc trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 40 luật thương mại 2005, phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro. Như vậy, quy định này không loại trừ trường hợp khiếm khuyết đó không phải do bên bán vi phạm hợp đồng. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn bột mì với chất lượng theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Hàng hóa được vận chuyển bằng tàu biển và các bên thỏa thuận rủi ro được chuyển cho bên mua khi hàng được giao tại kho của bên mua bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng cho người vận chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, hàng hóa bị thấm nước, biển dẫn đến hư hỏng. Như vậy, trong trường hợp này, theo quy định của luật thương mại 2005, bên mua có quyền yêu cầu bên bán chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa, cho dù khiếm khuyết này không phải do bên bán gây nên. Ngược lại, giả sử các bên thỏa thuận rủi ro được chuyển cho bên mua vào thời điểm hàng được giao cho người vận chuyển, thì trong trường hợp này, bên bán không phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa, bởi lẽ khiếm khuyết này đã không phát sinh trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua mà chỉ phát sinh trong quá trình vận chuyển. Luật Thương mại 2005 cũng nhấn mạnh, vào thời điểm phát sinh khiếm khuyết để làm căn cứ xác định trách nhiệm của bên bán chứ không phải thời điểm phát hiện khiếm khuyết nhằm bảo vệ bên mua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 thì theo quy định tại khoảng 3 điều 40 luật thương mại 2005 đối với kiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro bên bán chỉ phải chịu trách nhiệm nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng Mặt khác, quy định về trách nhiệm của bên bán đối với khiếm khuyết của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua theo khoảng 2 điều 40 luật thương mại 2005 cũng chỉ giới hạn trong thời hạn khiếu nại theo quy định của luật thương mại 2005. Vấn đề đặt ra là quy định tại khoảng 3, điều 40, luật thương mại 2005 không đề cập đến thời hạn khiếu nại. Vậy quy định này có nên được hiểu rằng bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro, nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng mà không cần xét đến thời hạn khiếu nại. Theo quan điểm của giáo trình này, chế định khiếu nại đặt ra các thời hạn mà nếu trong thời hạn đó, bên mua không khiếu nại về hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, thì coi như chấp nhận vi phạm của bên bán và mất quyền viện dẫn các vi phạm của bên này. Vì vậy, trách nhiệm của bên bán theo quy định tại khoảng 3, điều 40, luật thương mại 2005 cũng cần được hiểu chỉ giới hạn trong thời hạn khiếu nại theo quy định của luật thương mại 2005. Cùng với quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, luật thương mại 2005 cũng quy định cho bên bán quyền được khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định. Theo quy định tại Điều 41 luật thương mại 2005, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng, và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng, thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hàng hóa cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hóa trong thời hạn còn lại. Tuy nhiên, khi bên bán thực hiện việc khắc phục này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn bột mì, đựng trong 20.000 bao với chất lượng theo thỏa thuận cụ thể của các bên trong hợp đồng. Hàng được vận chuyển bằng tàu biển và không thể xác định chính xác thời điểm giao hàng, nên các bên thỏa thuận hàng được giao trong thời hạn từ 10 tháng 5-2011 đến 30 tháng 5-2011. Ngày 15 tháng 5, hàng được giao nhưng chỉ với số lượng 18.000 bao và trong số đó 2.000 bao bị thấm nước biển nên không đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận. Tổng cộng chỉ có 16.000 bao phù hợp với hợp đồng. Ngày 25 tháng 5, bên bán giao bổ sung 2.000 bao còn thiếu và giao thay thế 2.000 bao bị giảm chất lượng. Tuy nhiên, trong số hàng giao đợt 2 này vẫn còn 1.000 bao không đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận và việc giao hàng đợt 2 làm phát sinh chi phí nhận hàng của bên mua. Bên mua sau đó bán lại 1.000 bao bột mì này với giá đã giảm 20% so với giá của bao bột mì đúng chất lượng. Như vậy, theo quy định, bên bán có quyền giao phần hàng còn thiếu và giao thay thế phần hàng không phù hợp với hợp đồng trước khi hết hạn giao hàng vào ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, bên mua có quyền yêu cầu bên bán chịu chi phí nhận hàng đợt 2 và khoản tiền chênh lệch từ việc bán giảm giá của bên mua. Trường hợp bên bán giao thừa hàng, thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó. Nếu bên mua chấp nhận số hàng thừa, thì phải thanh toán theo giá thỏa thuận trong hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Điều 43 Luật Thương mại 2005 Trong trường hợp các bên quy định về số lượng hàng hóa cùng với thỏa thuận về dung sai, thì việc giao hàng trong phạm vi dung sai này vẫn thuộc trường hợp giao hàng đúng số lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhằm hạn chế hậu quả bất lợi trong giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh từ hành vi giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Luật Thương mại 2005 quy định về việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng với những nội dung tiếp nhận từ các quy định gần tương tự của CISG, đồng thời thể hiện một cách tiếp cận khác biệt so với các quy định của Luật Thương mại 1997 trước đây. Theo quy định tài khoản 1 điều 44 luật thương mại 2005, trường hợp các bên có thỏa thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng, thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra. Như vậy, việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng không phải là một nghĩa vụ luật định của bên mua tồn tại dưới dạng một quy phạm bắt buộc như cách thức mà luật thương mại 2005 đã quy định về nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng của bên bán, mà chỉ trở thành nghĩa vụ của bên mua nếu các bên trong hợp đồng có thỏa thuận. Vì luật thương mại 2005 không ràng buộc nghĩa vụ này cho bên mua, nên các bên trong hợp đồng cũng cần cân nhắc đến những hệ quả bất lợi khi không thỏa thuận việc bên mua tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Hệ quả này nhìn từ góc độ của bên mua có thể là y. Những ảnh hưởng bất lợi trực tiếp đến việc thực hiện quyền từ chối nhận hàng theo khoảng 2 Điều 39 Luật Thương mại 2005 khi bên mua có hành vi nhận hàng trên thực tế mà không phát hiện được khiếm khuyết của hàng hóa hoặc 2 y việc gánh chịu những thiệt hại nhất định do không phát hiện được khiếm khuyết của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro trong thời hạn khiếu nại luật định theo khoảng 2 Điều 40 Luật Thương mại 2005. Về phía bên bán, Việc không được thông báo về kiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn hợp lý cũng dẫn đến những hạn chế nhất định liên quan đến i. Khả năng khắc phục kiếm khuyết trong điều kiện pháp luật thương mại cho phép hoặc 2i. Khả năng kiểm chứng một cách kịp thời khiếu nại của bên mua nhằm hạn chế tranh chấp của các bên, khuyến khích hiệu quả thực hiện hợp đồng giữa các bên. Trở lại với quy định tại khoản 44 luật thương mại 2005, Việc kiểm tra hàng hóa được hiểu là nghĩa vụ của bên mua trong trường hợp các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua phải kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Trường hợp hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa, thì việc kiểm tra hàng hóa có thể được hoãn lại cho tới khi hàng hóa được chuyển tới địa điểm đến. Quy định này thể hiện sự ràng buộc của pháp luật thương mại không chỉ đối với việc phải thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa của bên mua theo thỏa thuận với bên bán, mà còn ràng buộc về thời hạn kiểm tra trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Ví dụ, theo thỏa thuận trong hợp đồng, thương nhân A bán cho thương nhân B 5.000 lít hóa chất chlorine chứa trong 100 thùng kim loại được niêm phong và xử lý chất bảo quản thích hợp. Hóa chất này có đặc tính bay hơi rất cao nên phải được sử dụng ngay khi mở niêm phong. Các bên có thỏa thuận về việc hàng hóa được bên mua kiểm tra tại địa điểm giao hàng là kho của bên mua. Ngày 1 tháng 2 năm 2011, bên bán giao hàng cho bên mua, tuy nhiên bên mua lưu kho các thùng này mà không kiểm tra số lượng thùng hàng và hàng hóa chứa đựng bên trong. Ngày 1 tháng 4 năm 2011, do có nhu cầu sử dụng, bên mua mở các thùng hàng và nhận thấy thiếu 10 thùng so với số lượng trong hợp đồng và đồng thời 20 thùng hóa chất chlorine không đạt các chỉ tiêu để đưa vào sản xuất như trong thỏa thuận của các bên trong hợp đồng nên đã thông báo khiếm khuyết này cho bên bán trong cùng ngày Như vậy, bên mua đã vi phạm nghĩa vụ kiểm tra số lượng hàng theo thỏa thuận nhưng đối với 20 thùng hóa chất chlorine không đạt chỉ tiêu chất lượng, cần xét rằng do đặc tính của hàng hóa là phải được sử dụng ngay khi mở niêm phong, nên việc kiểm tra hàng hóa cùng lúc với thời điểm mở niêm phong là hợp lý và thực tế. Việc kiểm tra diễn ra trong cùng ngày với ngày mở niêm phong, ngày 1 tháng 4, 2011, là phù hợp với việc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Cho dù nếu so với ngày giao hàng, ngày 1 tháng 2, 2011, thì việc kiểm tra và thông báo khiếm khuyết cho bên mua đã diễn ra sau 2 tháng kể từ ngày giao hàng. Như vậy, cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của các bên trong giao dịch và các yếu tố liên quan đến hàng hóa để xác định nghĩa vụ kiểm tra hàng của bên mua trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Tuy nhiên, cũng ví dụ trên, nhưng nếu hàng hóa không phải là hóa chất chlorine, mà là mật rỉ đường với thỏa thuận cụ thể của các bên về màu sắc tự nhiên, độ đông đặc, Hàm lượng đường phù hợp với mục đích sản xuất của bên mua mà bên mua đến ngày 1 tháng 4 2011 mới tiến hành kiểm tra hàng hóa và phát hiện chất lượng đường bị suy giảm, không đảm bảo màu sắc tự nhiên của hàng hóa, thì việc kiểm tra này không được hiểu là trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Việc bên mua không thực hiện kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ của bên mua thông báo về khiếm khuyết của hàng hóa cho bên bán trong thời hạn hợp lý và vì vậy dẫn đến hậu quả bất lợi cho bên mua như được phân tích dưới đây. Theo quy định tại khoản 4 điều 44 luật thương mại 2005, bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa. Quy định này một mặt xác định trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa trong trường hợp các bên có thỏa thuận nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng của bên mua, mặt khác cũng hàm chứa quy định về nghĩa vụ của bên mua thông báo về khiếm khuyết của hàng hóa cho bên bán trong thời hạn hợp lý. Nghĩa vụ thông báo về khiếm khuyết của bên mua được giới hạn trong một thời hạn hợp lý tùy thuộc vào các yếu tố chi phối trong từng trường hợp cụ thể. Đối với những khiếm khuyết của hàng hóa, có thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường như số lượng hàng hóa, số lượng thùng chiếu hóa chất chlorine ở ví dụ trên, hay tình trạng bên ngoài của hàng hóa, màu sắc tự nhiên của mật rỉ đường, thì bên mua buộc phải biết những khiếm khuyết này, đồng thời thời hạn để thông báo về khiếm khuyết cho bên bán trong điều kiện thương mại thông thường, phải ngắn hơn so với thời hạn thông báo những khiếm khuyết ẩn tì, không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường, như độ đông đặc hay hàm lượng đường trong mật rỉ đường hay các bộ phận bên trong của máy móc cần phải kiểm tra thông qua thời gian vận hành thử. Hậu quả của việc bên mua không thông báo cho bên bán về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua đã biết hoặc phải biết trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa, là việc bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bên mua mất quyền viện dẫn vi phạm của bên bán về việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng, trong trường hợp cụ thể tại khoảng 4, Điều 44, Luật Thương mại 2005. Hay nói cách khác, bên mua không thể dựa vào việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng để thực hiện một số quyền cơ bản như quyền yêu cầu khắc phục khiếm khuyết quyền đòi bồi thường thiệt hại hay quyền hủy hợp đồng dưới dạng áp dụng các chế tài trong thương mại đối với bên bán. Tuy nhiên, bên bán không thể viện dẫn quy định tại khoảng 4, điều 44 luật thương mại 2005 đối với những khiếm khuyết mà bên mua không biết hoặc không buộc phải biết khi kiểm tra hàng hóa. Vì vậy, theo quy định tại khoảng 5, điều 44 luật thương mại 2005, thì bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hóa không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua. Trường hợp bên mua hoặc đại diện của bên mua không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng, khoảng 3. Điều 44 Luật Thương mại 2005. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho bên bán thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên mua không thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Tuy nhiên, việc bên mua không thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng không loại trừ hoàn toàn trách nhiệm của bên bán đối với nghĩa vụ giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Mặt khác, vì các bên đã thỏa thuận kiểm tra hàng hóa là nghĩa vụ của bên mua thì quy định này cũng cần được hiểu theo hướng. Việc bên mua không kiểm tra hàng hóa trên thực tế không có nghĩa là bên này không phải chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến khiếm khuyết của hàng hóa. Hay nói cách khác, bên mua không thể căn cứ vào hành vi không kiểm tra hàng hóa trên thực tế để phủ nhận nghĩa vụ thông báo về khiếm khuyết trong thời hạn hợp lý cho bên bán, nhất là đối với những khiếm khuyết mà bên mua phải biết nếu thực tế có thực hiện việc kiểm tra hàng hóa bằng biện pháp thông thường. Vì vậy, trong trường hợp này, chính quy định về thời hạn kiểm tra tài khoản 2 Điều 44 Luật Thương mại 2005 trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép là căn cứ giúp xác định khi nào bên mua phải biết về khiếm khuyết mà việc kiểm tra thông thường có thể xác định được. Việc không kiểm tra hàng hóa trên thực tế chỉ loại trừ khả năng đã biết, nhưng không loại trừ khả năng phải biết về những khiếm khuyết này và kể từ khi bên mua buộc phải biết về khiếm khuyết của hàng hóa mà không thông báo trong thời hạn hợp lý cho bên bán thì bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết này. Như vậy trong trường hợp đó, bên mua tự mình đánh mất các biện pháp bảo vệ hữu hiệu mà pháp luật quy định đối với bên này liên quan đến việc giao hàng phù hợp với hợp đồng do không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Ngược lại Nếu khiếm khuyết là do bên bán vi phạm hợp đồng, tức là thuộc trường hợp bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua. Đồng thời, khiếm khuyết của hàng hóa không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường, thì bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết này. Thông qua các quy định về nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng và nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng, Theo luật thương mại 2005, có thể nhận thấy những khác biệt cơ bản của luật này so với các quy định của luật thương mại 1997. Theo đó, luật thương mại 2005 tiếp nhận các quy định của CISG, đồng thời với việc giữ lại các quy phạm bắt buộc liên quan đến nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng của bên bán, là việc điều chỉnh theo hướng phân định lại trách nhiệm của các bên đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng nhằm cân bằng quyền và nghĩa vụ của các bên. Sự thay đổi này cần phải được các bên nhận biết khi thỏa thuận các vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Việc phân tích trường hợp sau nhấn mạnh sự thay đổi này trong việc quy định trách nhiệm của các bên đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng giữa luật thương mại 2005 và luật thương mại 1997. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn mật rỉ đường với các thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng về chất lượng của hàng hóa. Trong đó có các chi tiêu về độ đông đặc và hàm lượng đường. Các bên thỏa thuận cùng trao kiểm tra xác nhận số lượng và chất lượng hàng tại kho của bên bán. Trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán. Bên mua đã thực hiện việc kiểm tra hàng hóa tại kho của bên bán, nhưng không phát hiện kiếm khuyết của hàng hóa. Kiếm khuyết của hàng hóa cụ thể là độ đông đặc, và hàm lượng đường, không đúng như trong thỏa thuận, được phát hiện khi hàng này được bán lại cho bên thứ ba. Bên bán phủ nhận trách nhiệm của mình khi viện dẫn thỏa thuận của các bên. Trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán. Các bên không quy định về biện pháp kiểm tra được áp dụng. Vậy tình huống này được giải quyết khác nhau như thế nào nếu áp dụng luật thương mại 1997 và luật thương mại 2005 trong hai trường hợp sau? I. Bên mua đã thực hiện việc kiểm tra hàng tại kho của bên bán bằng biện pháp thông thường vào thời điểm giao hàng và II. Bên mua đã tiến hành thực hiện việc kiểm tra hàng tại kho của bên bán bằng biện pháp giám định hàng hóa. Theo luật thương mại 1997, người bán phải giao hàng đúng số lượng chất lượng quy cách bao bì và đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời luật này cũng quy định trước khi giao hàng Người bán phải kiểm tra chất lượng hàng hóa, chịu chi phí kiểm tra và cung cấp giấy chứng nhận chất lượng theo các điều kiện đã thỏa thuận với người mua. Trường hợp người mua hoặc đại diện người mua tham dự việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa. Như vậy, theo quy định của luật thương mại 1997, kiểm tra hàng hóa là nghĩa vụ của người bán và không phụ thuộc vào việc người mua có tham dự kiểm tra hàng hóa hay không hoặc kiểm tra hoàn hóa bằng biện pháp nào, thì người bán vẫn phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng hàng hóa. Vậy nên trong trường hợp này, thỏa thuận trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán, là thỏa thuận trái với quy định của luật thương mại 1997. Bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa. Theo luật thương mại 2005, bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức, đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Đây là quy phạm bắt buộc tương tự như quy định tại khoản 1, điều 60, luật thương mại 1997. Trong trường hợp này, các bên có thỏa thuận về việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Vì vậy, trách nhiệm của bên bán về kiếm khuyết của hàng hóa được xác định như thế nào còn tùy thuộc vào quy định của luật thương mại 2005 liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Khoảng 4 và khoảng 5 Điều 44 Luật Thương mại 2005 quy định về cách thức xác định trách nhiệm của bên bán về kiếm khuyết của hàng hóa cũng là một quy phạm bắt buộc. Vậy nên thỏa thuận trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán, trong trường hợp này là thỏa thuận trái với quy định của Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, khác với quy định của Luật Thương mại 1997, về việc bên bán phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng hàng hóa mà mình đã bán ra. Luật Thương mại 2005 phân định trách nhiệm của bên bán trong các trường hợp khác nhau. Y. Trường hợp bên mua đã thực hiện việc kiểm tra hàng hóa tại kho của bên bán bằng biện pháp thông thường vào thời điểm giao hàng. Khiếm khuyết về độ đông đặc và hàm lượng đường không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua, vậy nên bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết này. Khoảng 5. Điều 44 Luật Thương mại 2005 2. Trường hợp bên mua đã tiến hành thực hiện việc kiểm tra hàng tại kho của bên bán bằng biện pháp giám định hàng hóa. Biện pháp giám định hàng hóa cho phép xác định được kiếm khuyết về độ đông đặc và hàm lượng đường, vậy nên... Nếu bên mua không thông báo cho bên bán trong một thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa thì bên bán không phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết này. Khoản 4 điều 44 Luật Thương mại 2005.